Vâng, Vân với câu âm Thanh xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện Ngọc trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc kim Thanh.、Các、bạn đừng quên like, share, comment đăng ký để kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn với hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. giả Kim Kim like, ký Kim Mời tiểu mới. mưu tam thêm thêm sớm Mời tập tác chào Bích share, của các các đọc Các có lực đọc Các có các báo Lê quả để để 23S buổi sáng hôm sau bên bàn ăn mỹ kim nhìn phúc an bằng ánh mắt thù hận nếu không phải vì nó phá đám đêm qua mình đã chính thức trở thành người của anh vương đứa trẻ mà mình sinh ra gọi anh ấy tiếng ba cũng thuận miệng hơn cầm tức c h ẻ mở l ý trí mỹ kim quên mất vương không thích mình nhại đi nhại lại chuyện riêng của phúc an thì nói luôn em an à mới đi làm ngày đầu đã về cho dù là đi chăm ba bệnh thì cũng phải có chừng có mực chứ đàn bà đi sớm về khuya báo chí mà chụp được thì lại bôi cho chết chấu vào mặt nhà này với cả biết mình về muộn thì nhớ phải mang theo chìa khóa đừng để phiền giấc ngủ của người khác nha em tôi làm phiền đến ai chị làm sao mà biết hay khi ấy chị đang bên cạnh anh vương à giờ đấy không phải chị nên đi ngủ rồi sao còn nữa anh ấy dù gì cũng là chồng của tôi vợ kêu chồng mở cửa là sai à em mỹ kim vừa muốn phản bác phúc an bà nguyễn đã xen vào em em em cái gì cô giải thích cho tôi biết Lúc đó sau o cô còn chưa c ngủ, h lại biết y ệ n chồng nhà chúng nó? vợ Có phải lời à mà đang Đang đứa thai Sau thằng Vương không? Đang có thai mà phóng túng như nghĩ không rộ rỗ biết trẻ cho hả? vậy, cô có có l hạch hỏi không đợi con hồ ly trả lời bà nguyễn quay sang đe nẹt thằng con mất nết của mình còn con nữa đó vương cô ta đang mang thai con tốt nhất kiềm chế một chút nếu mà không nghe mẹ có chuyện gì xảy ra thì đừng ân hận đấy nghe mẹ khẳng định một lời chắc nịch vương thực sự hoàng sợ vội vàng gật đầu hứa sẽ không d á mất m kiểm soát trong giai đoạn thai kỳ quan trọng này anh thầm nghĩ cũng may lúc đó phúc an về kịp chứ nếu không vui một chút mà làm xảy cả con chẳng phải sẽ mang theo dây r ấ t suốt đời hay sao nhưng lời xác nhận kia của vương lại khiến mỹ kim hóa đá lần nào cũng là bà làm hỏng hết tính toán của tôi vậy thì chớ trách ngày sau tự cho Kim không hôm nay các nhân viên tự nguyện thuyên truyền đều sẽ đến kiến tân trình diện anh đã chuẩn bị sẵn vài khảo nghiệm cho từng người nhất là với cô ngọc trâm kia xem thử cô ta có xứng đáng với vị trí mà anh muốn cho không chiếc xe đắt tiền của vương đi trước an cũng mau mắn dắt chiếc vision của mình ra cổng bằng bằng chạy đến chỗ làm nhưng còn chưa tới nơi phúc an đã nhận được cuộc gọi của phía bệnh viện bảo cô phải đến ký xác nhận đổi loại thuốc mới cùng một số dặn dò cần thiết với người nhà tất nhiên sức khỏe của ba là quan trọng nhất cô gái nhỏ liền gọi điện cho vương và báo tôi có chuyện phải vào bệnh viện rồi xin anh cho tôi đến công ty muộn một chút nha có chuyện gì cô bị ngã xe sao rồi có bị gì không giọng vương nghe có vẻ lo lắng nhưng phúc an cũng không đủ tinh ý nhận ra cô giải thích thêm không phải tôi mà là ba tôi vậy nhá tôi c ú p máy đây xác nhận của phúc an khiến vương thoáng thở vào yên tâm tập trung vào công việc anh hoàn toàn không nhận ra xúc cảm của mình đang từng bước từng bước bị lạc nhịp bởi một bóng hình mà mình từng ghét đắng ghét cay tám giờ ba mươi ở công ty tiến tân các nhân viên từ nhiều chi nhánh đã có mặt đông đủ được thư ký đưa vào phòng giám đốc vương nhìn lướt qua từng người cảm nhận một ánh mắt khá nổi bật có vẻ thông minh lanh lợi ngầm đoán đó là cô gái tên trâm song anh không vội hỏi ngay cô ta từ tốn bảo từng người ở đây giới thiệu họ tên quả nhiên anh đã đoán đúng từ cô gái ấy toát ra m ị lực gì đó thật kỳ lạ thế nên cũng chẳng có gì sai nếu như cô ấy thành công mang về những hợp đồng béo bở cho định phát đánh giá sơ bộ xong vương bảo thư ký đưa hết t h ầ y những người này về phòng ban mà anh đã phân chia ngay từ đầu khảo nghiệm chính là kỹ năng làm việc của từng người trong cả ngày hôm nay thư ký đi trước từng người lần lượt nối gót theo sau ngọc trâm là người cuối cùng trong hàng ngũ nhân viên mới chuyển sang đi được vài bước cô ta như nhớ ra điều gì đó lùi lại cất dòng dịu dàng êm tai xin phép x ế p cho em hỏi điều này có phần hơi riêng tư một chút ạ cô cứ nói đi dạ em thấy sếp rất là quen chẳng biết anh có phải là chồng của phúc an không ạ chuyện anh kết hôn nhiều người đã biết nhưng phúc an đi làm g i à n dị ở đây chưa có người nào nhận ra vậy mà cô gái này lại hỏi chính xác lẽ nào cô ta với phúc an có quan hệ gần gũi gì đó cơn thắc mắc dâng lên trong lòng anh gật đầu chờ cô ta tiếp tục ngọc trâm thấy vậy nụ cười càng sâu đưa chuyện thêm vậy thì đúng rồi em là bạn thân của phúc an hôm đám cưới hai người em lại bận việc đột xuất k h ô n g tới dự thật là đáng tiếc em định dịp nào mời hai người đi dùng cơm em như tạ lỗi không ngờ lại gặp anh ở đây cô là bạn thân của phúc an ủa vậy nó chưa kể chuyện này với anh sao nhỏ này thiệt là chắc tại ba nó bị tai nạn lâm vào lo âu quá độ nên quên cái này cái kia cũng có thể nó còn giận em vụ không tới dự đám cưới nhỉ hai người thân với nhau thế nào bạn học có phải không còn hơn nữa đó anh ạ tụi em vừa là bạn bè chung xóm vừa là bạn cùng trường của nhau từ nhỏ đến lớn tính ra còn thân thiết như chị em một nhà nữa kìa hay hôm nào nhỏ an dẫn anh về nhà chơi anh ghé sang bên em uống cốc nước n h a chuyện đó tính sau bây giờ cô cứ quay về nơi làm việc trước đi đã vâng thưa sếp mong anh c h i a cố thêm cho em nhé vương không đáp lại chỉ gật đầu kiểu lấp l ử n g chẳng hứa mà cũng không từ chối chờ bóng dáng ngọc trâm q u ấ t dần sau cánh cửa anh mới cầm bàn khảo nghiệm đã chuẩn bị sẵn cho cô ta lên xem lại một lần nữa trong đầu anh còn quần quanh câu nói tính ra còn thân thiết như chị em một nhà của cô gái kia dựa vào đánh giá năng lực khái quát trong hồ sơ thêm phán đoán lý tính của bản thân và một tầng quan hệ gần gũi với ai đó vương đã có quyết định cuối cùng bổ nhiệm ngọc trâm làm trường phòng kinh doanh của công ty kiến tân tạm chưa bàn tới thành tích lúc này việc chọn trâm vào vị trí khá nhiều người mong ước có một phần tâm tư của vương anh muốn tạo niềm vui bất ngờ trong công việc cho phúc an hơn nữa với điều kiện thuận lợi như vậy của cô trâm họ sẽ là đôi bạn cùng tiến trong công việc giúp mang lại hiệu quả cao nhất cho những kế hoạch củng cố và phát triển kiến tân mà anh đã vẽ ra chuyện này cuối buổi làm việc của ngày hôm nay anh sẽ thông báo chính thức dành cho bản thân trí cốt của cô vợ hờ nhà mình cứ tưởng vào bệnh viện không lâu lắm sẽ kịp quay về công ty trong buổi sáng ai ngờ thủ tục các thứ khá nhiều lúc phúc an trở lại kiến tân thì đã quá giờ ăn chưa sắp bắt đầu buổi làm việc chiều xếp tổng tầm mười giờ hơn có gọi nội bộ cho thư ký hỏi xem phúc an đã vào làm việc chưa mà chẳng thấy gì đến giờ ăn cũng không thấy xuất hiện lẽ nào ba cô ấy lại xảy ra chuyện rồi ớt xác lòng anh nghe nhóm phiền lo vô cớ ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao cho đến đầu giờ chiều lúc vương hỏi thư ký một lần nữa mới hay phúc an đã quay trở lại liền bảo thư ký gọi cô đến phòng giám đốc có chuyện cần nói cô gái nhỏ lập tức bước mong đi trình diện sếp lớn vừa gõ cửa vào trong đến bàn phúc an lên tiếng thưa sếp anh gọi tôi có việc gì ạ tôi muốn hỏi cô có gặp khó khăn gì trong công việc không vì sắp tới tôi sẽ đẩy mạnh kế hoạch quảng bá sản phẩm mới của công ty cần cô hỗ trợ trang sức phụ kiện thích hợp nếu có gì bất tiện cứ nói với tôi tôi sẽ thu xếp để cô có điều kiện thuận lợi nhất khi làm việc giúp mang lại hiệu quả tốt nhất có thể dạ tạm thời thì chưa bao giờ có tôi sẽ chỉnh với sếp được còn chuyện gì nữa không hả? không vậy tôi xin phép đi làm việc thưa sếp ừ nhưng phúc an vừa mới quay lưng vương bất chợt cất lời cô đã ăn uống gì chưa đấy dạ chưa sao thế ạ cô đến nhà ăn tìm cái gì đó mà bò bụng đi kẻo lại đói ngất người người ngoài sẽ bảo ông chủ như tôi bắt kiệt sức lao động của nhân viên thì không tốt cho lắm x ế p yên tâm tôi rất khỏe sẽ không có chuyện đó đâu đừng cãi nhiệm vụ của cô là chấp hành mệnh lệnh của cấp trên cô ra ngoài được rồi q u ố c an nhấc chân bụng hậm hực nghĩ cái người này đúng là độc tài quân phiệt cứ giả lệnh rồi bắt người khác làm theo không cho người ta một cơ hội phản bác gì cả kệ anh tôi về phòng rồi anh làm sao mà biết được tôi có món lót dạ của tôi thế là phúc an về thẳng bàn làm việc của mình mở giò sách lấy chiếc bánh gạo ra nhai tạm ai ngờ tầm mười lăm phút sau cửa phòng phúc an có tiếng gõ cửa mở ra là gương mặt của cô nhân viên nhà bếp đưa cho cô một chiếc hộp gì đó cô gái nhỏ thắc mắc dạ cái này là phần ăn trưa của cô thư ký giám đốc bảo tôi mang đến thôi tôi về bếp ăn làm việc tiếp đây chẳng hiểu sao thư ký lại đưa phần ăn cho mình phúc an đặt chiếc hộp m à u lên bàn đi ra ngoài hỏi chị mai thư ký xếp tổng chị mai phần ăn chị nói người mang cho em là sao vậy chị xếp tổng nói sáng nay điều em đi làm việc ở bên ngoài đến lỡ giờ cơm sợ bị mang tiếng công ty bóc lột sức lao động nên bảo chị lấy cho em đấy đi làm mấy năm vậy rồi lần đầu tiên chị mới thấy một vị sếp biết quan tâm nhân viên như vậy đấy em em cứ ăn đi kẻo lại phụ lòng tốt của sếp dạ phúc an cũng không tiện đứng lâu tám chuyện trong giờ làm việc đáp một tiếng ngắn gọn rồi xoay lưng bước đi chợt nghe chị mai có điều thắc mắc phúc an em cho chị hỏi cái này chút nhé sao chị trông em quen quen không biết đã nhìn thấy ở đâu rồi chúng ta đã gặp nhau chưa em dạ chưa chắc chị nhầm em với ai rồi trên đời này người giống người nhiều lắm chị ạ ờ vậy à thôi em về phòng ăn một chút đi chiều nay còn tăng ca báo cáo công việc cho sếp em n h ớ lần này vẫn là một tiếng giả nhưng nghe ra ỉu x ì u hơn mai nhìn phúc an thoáng lộ nét ù rũ thì vô cùng thông cảm xinh đẹp trẻ trung như vậy ai mà thích tăng ca cho hạn hẹp thời gian hưởng thụ cuộc đời nhưng công ty đang là lúc khó khăn sếp phải c ầ n não tính toán rất nhiều phận làm nhân viên hết sức phối hợp là lẽ đương nhiên hơn nữa bản chất sếp cũng không đáng sợ như nhiều người từng nghĩ trước đây bằng chứng là cô bé nhân viên mới này đây đi công việc cho sếp mà lỡ dầu ăn liền được gửi mang ngay suất cơm đến nơi như một sự bù đắp nho nhỏ hai người hai dòng suy nghĩ trong khi m à i ngày càng thần tượng vị cấp trên tài hoa tốt tính thì phúc an lại càng nổi máu với ông chồng hờ nhiều chuyện làm ra vẻ tốt với nhân viên như vậy cũng chỉ là tuyệt chiêu thu phục nhân tâm còn cô ấy vô tình lại là con tốt nhỏ bé cho anh ta lợi dụng mà thôi về tới phòng nhìn hộp cơm trên bàn dù phản cảm với hành động ép buộc của vương phúc an cũng chỉ có thể mở ra ăn tránh lãng phí thực phẩm sau đó còn ngó xem vị x ế p lớn có phân công nhiệm vụ gì cho mình ngày hôm nay hay không ăn uống xong xuôi phúc an đăng nhập tài khoản email công ty vừa được tạo ngày hôm qua để kiểm tra những nội dung quan trọng không thấy mail của xếp tổng cô thở phào nhẹ nhõm bắt đầu mở ra website của công ty lướt xem những tin tức quan trọng có liên quan đến việc điều hành cuộc i ế n tân mấy năm gần đây cô chỉ hy vọng có thể hiểu rõ hơn về ngành thời trang may mặc về sau mới có ý tưởng đột phá vận dụng và kết hợp trang sức thật hoàn hảo tạo nên phong cách thanh lịch quý phái cho chị em phụ nữ cô gái nhỏ vùi đầu và đọc lịch sử kinh doanh của công ty vậy mà lại gần hết cả buổi chiều lúc này chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa là ngày công kết thúc vương đối máy với thư ký mai và cô ấy đưa ngọc trâm lên phòng giám đốc rất nhanh cô gái mang vẻ thông minh nhanh nhẹn đó đã có mặt vương không có nhiều thời gian dông dài trực tiếp thông báo cô trâm tôi đã xem qua bản lý lịch giám đốc định phát đánh giá rất cao về năng lực làm việc của cô qua xem xét sơ bộ cũng tin vào mắt nhìn người của anh vũ tôi quyết định cho cô một cơ hội chứng tỏ bản thân từ mai cô chính thức tiếp nhận vị trí trưởng phòng kinh doanh cố gắng làm tốt vai trò của mình giúp tiến tân bình ổn và vươn lên một tầm cao mới cảm ơn sếp đã tin tưởng giao cho em trách nhiệm với nhiều thách thức lớn như vậy em hứa với sếp nhất định sẽ năng nổ hơn nữa để không vụ kỳ vọng của anh được rồi cô có thể ra ngoài dạ em xin phép nói rồi ngọc trâm rời bước khỏi phòng giám đốc miệng treo lên một nụ cười đắc ý trộm nghĩ anh vương à chưa trì đã bị em hớp hồn rồi sao mới ngày đầu mà đã cho em cái chức danh quan trọng như vậy về sau thường xuyên tiếp xúc chẳng phải anh sẽ thất điên bát đào vì nhan sắc hoàn hảo này của em không đây ngọc trâm t o à n mở cửa bất giác lại nảy ra ý định thú vị liền tung c h i ê u một bàn chân cô cố tình nghiêng lệch sang một bên sau đó là tiếng ui ra không lớn không nhỏ vương đang nhìn tập hồ sơ nghe tiếng động thì mới hỏi có chuyện gì thế dạ em em bị chật mắt cá chân anh cho em ngồi đây một lát được không ạ à ờ thôi được rồi cô nhìn xem có bị sưng không một tiếng giả vang lên yếu ớt chứng tỏ người đó đang rất đau vương cũng không keo kiệt gì một chỗ ngồi nhìn ngọc trâm cả nhắc từng bước chậm chạp về phía trước bàn khách ngồi xuống cô ta rất biết phối hợp cảm xúc trên gương mặt đôi mày t r a o lại khẽ than trong lúc kéo một chân lên xem thử những ngón tay thon dài nắn bóp xoa dịu cơn đau ở mô bàn chân thực chất là tuyệt kỹ mị hoặc tầm mắt của người khác giới đàn ông mà với hình ảnh ve vuốt yếu mềm như vậy sao có thể không rung rinh trao đào thần trí đây vương lúc bấy giờ đứng một bên cảm thấy vô cùng khó xử cô châm kia mặc chiếc váy văn phòng gần đến đầu gối khi ngồi vào ghế lại nhấc một chân lên váy càng bị kéo cao hơn nếu anh nhìn đến thì có phần thất lễ đành đau được đi mà hàn làm miệng Chân có bị chật không?、Em、cũng không nhưng Vâng, vẫn phiền anh thêm 5 phút nữa hỏi chút. chật Thế chứ? chắc thêm phút thôi rời rời rồi? biết, mắt một Em mà lắm Em tự tự Cô có cô được. là sao bị ạ. ạ. về ừ vậy tôi qua bên kia xử lý cho xong phần việc của mình đã dạ năm phút sau một tiếng chuông dài vang lên báo hiệu ngày làm việc kết thúc ngọc trâm như lời vừa nói nở nụ cười gượng xin phép đứng dậy có vẻ là kìm nén cơn đau rồi lên tiếng cũng tới giờ rồi xin phép sếp em về chào cô sau câu nói ngọc trâm đứng dậy nhấc chân rời đi nhưng mới được một bước đã nghe tiếng kêu khẽ lần nữa ôi chao vương ngồi gần đó chẳng thể làm như không thấy cô có tự về được hay không dạ em em đau đi không nổi có lẽ hôm nay không tự lái xe về được rồi chẳng biết giờ này mọi người đã về hết chưa có ai đỡ giúp em xuống dưới lầu không đây cô ngồi đó chờ tôi một chút tôi sẽ quay lại ngay đây dứt lời vương s ả i bước mau rẽ hướng sang bên phải ngọc trâm ngồi một mình trong phòng tạm thu lại vẻ mặt yếu đuối suy đoán anh ấy là đang tìm người giúp mình nhưng không sao cho dù có tìm được người nào tới thì lời đồn xếp tổng vô cùng lo lắng cho nhân viên mới là mình cũng sẽ được chuyển đi khắp nơi điều này mà đến tai con nhỏ phúc an thì c h u y ể n lại càng vui hơn đây Nghĩ vậy cô t a ôm n dung ngồi đ ợ i đôi tay dỏng lên nghe ngóng động tĩnh nơi phía cửa qua năm phút bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến ngọc trâm vội điều chỉnh sắc mặt trưng ơ ra dáng vẻ của người bị đau nhức vở như không phát hiện có người đi vào cúi người xoa bóp đôi chân có tiếng đàn ông cất lên chất giọng trầm ấm khiến cô ta mê đắm mấy anh chị nhân viên đã về hết rồi nhưng không sao tôi giúp cô được vậy cảm ơn ngọc trâm ngẩng đầu lên nhìn ra cửa lời cảm tạ dành cho xếp soái ca còn chưa dứt đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc phía sau anh ta vương lúc này lại nói tiếp cũng may có bạn thân của cô ở đây rồi hai tiếng bạn thân nghe thật kinh tởm mà cũng rất nhanh ngọc trâm đã giấu được cảm xúc chán ghét bảo lòng nặn ra nụ cười thân thiết a nè mày đến đây lúc nào đón ông xã về s a o mới cưới nên m ặ t nồng quá ha ơ cô là ai vậy chúng ta quen biết nhau sao t r ầ m đứng hình mất mấy giây lập tức ổn định cơn ghen ghét trong lòng bày ra vẻ mặt thân thiết giả dối xoa dịu con quỷ này một chút thôi mà không dự đám cưới là bất khả kháng hôm đó mẹ tao bị bệnh phải nhập viện tao không lo có chuyện gì rồi ân hận suốt đời bản thân mà còn cứ hờn lẫy như vậy hoài mấy lần tao gọi điện để giải thích mày có thể bắt máy đâu phúc an im lặng muốn thử xem con bạn từng thân khùa mồi múa mép thế nào không ngờ lại nghe nó đem cả sức khỏe của mẹ ruột ra làm lá chắn chè đậy cho một tình bạn vốn dĩ đã vỡ nát không bao giờ có thể hàn g ắ n được nữa lần trước nó đã hoàn toàn trở mặt sau lần này lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế nguyên nhân là do đâu đang còn nghiền ngẫm về tâm tính con bạn bội phản phúc an nghe vương lên tiếng đỡ cô c h â m rồi gọi một chiếc taxi cho cô ấy về được không thành âm của vương cắt ngang tầm mắt tìm tòi của phúc an cô quay lại nhìn anh một chút môi khẽ nhếch dường như đã tìm ra nguyên nhân của trò hề của cái tình bạn rẻ rúng này là gì rồi không hiểu sao lúc đó phúc an lại chẳng muốn lật đ ẩ y con châm vội kiên nhẫn đợi xem tuồng của nó dựng lên đặc sắc đến mức nào nghĩ xong cô gái nhỏ nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi dành cho vương không cần đâu ông xã để em qua đó lấy số gọi người nhà của cô ấy đến chứ em mà dìu chưa xuống tới nơi lại bị ngã lăn quay nữa thì khổ anh cũng vậy nha cẩn thận không khéo để cho phóng viên bắt gặp lại b i ế t linh tinh lên mặt báo chuyển tới tai của người yêu cô ấy có phải anh là tội đồ chia quyên rẽ thúy của người ta không phối hợp chất giọng trách yêu nũng nịu ngọt ngào phúc an còn nắm lấy một cánh tay của vương khiến anh vô cùng bất ngờ tròn mắt nhìn cô đến không chớp ngọc trâm nghe con khốn miệng lưỡi nét mình muốn chết mà lại còn giả vớ giả vịt thật muốn s ô n g tới tát cho nó vài b à t a i mới hả giận nhưng có anh vương ở đây chỉ đành nén lại cơn tức tươi cười như không có vấn đề gì xảy ra an à mày cứ thích trêu tao tao làm gì đã có người yêu đâu có sướng như mày đàn ông bu theo nườm nượp nói xong ngọc trâm quay sang vương như hưởng ứng lời đùa của con bạn rất tự nhiên rồi nói anh vương biết không cô bạn này của em đào hoa lắm đó nha thời đi học có rất nhiều người viết thư tỏ tình nhưng mà nó chẳng vừa mắt một ai sau lại yêu say đắm một người còn đi coi ngày lành luôn rồi ấy chứ vậy nên khi biết người cô ấy cưới là anh em không tin được luôn đấy dù gì cũng mấy năm tình cảm thắm thiết không ngờ lại kết thúc như vậy hai người phụ nữ lời qua tiếng lại đầy thâm ý ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu người đó lại đang chìm vào dòng cảm xúc mơ hồ vừa dấy lên từ giây phút ai kia chạm nhẹ vào cánh tay cách một lớp vải mà vẫn khiến tim anh bị lệch đi một nhịp phúc an t h ấ y vương đứng ngơ ra không nói gì cả lại giật giật gấu áo của anh ra vẻ quan tâm chồng yêu sao rồi có phải là mệt quá hay không hay anh cứ về trước đi em ngồi lại chờ người nhà cô ấy đến rồi tự đón taxi về anh đừng lo lắng quá vì em nhé ban đầu là ông xã lúc này gọi là chồng yêu cũng thật là thuận miệng chẳng biết cô gái này có bị chúng tà rồi không sao bỗng dưng lại tỏ ra thắm thiết với mình như thế mà lạ một điều tiếng gọi kia lúc này đối với anh lại không hề phản cảm nghe ra dường như còn có điểm ngộ nghĩnh vui tai thắc mắc thì thắc mắc nhưng trước mặt cấp dưới vương cũng không tiện hỏi thằng phúc an chỉ ậm ừ rồi đến bên bàn lấy túi sách thẳng bước ra về trước khi đóng cửa lại anh lịch sự nói vậy tôi về trước hai người ngồi thêm chốc lát nữa nhé dạ, em cảm ơn chào sếp nhá chỉ một mình ngọc trâm đáp lại phúc an đang mải lo xem coi bạn thân từng nhập vai diễn thân thiết vui vẻ xuất thần đến mức nào cô gái nhỏ đâu biết người nào đó thoáng chậm lại là đang muốn nghe cô gọi lần nữa xưng h ồ lạ lẫm vừa rồi đem lại cho anh ta một cảm giác tê tê như dòng điện chạy thẳng vào tim không có xếp xoáy ca ở đây ngọc trâm liền đổi sắc mặt giọng điệu thay bằng sự ghét bỏ lạnh lùng sao mày lại ở đây ngành may mặc thì liên quan gì tới mày tao mới là người phải hỏi mày tao nhớ không lầm mày đang làm ở định phát bỗng dưng lại chuyển sang đây vì sao vậy vì tao có năng lực được xếp tổng để mắt tới và kéo về đây để vực dậy kiến tân thế thì sao còn mày đường đường là phu nhân xếp tổng lại không thể v à o công ty chính làm việc phải du rú ở chỗ này chẳng biết làm được cái trò chống gì không mày không tự xấu hổ sao chứ tao luyến tiếc d ù m anh vương tài giỏi vậy mà rước về một người không xứng phải mày có năng lực nhất là cái khoản dụ dỗ đàn ông đấy tao công nhận không thể sánh được bằng ông sơn thích mày tao nhường mày có được thứ mày muốn từ giờ đừng can hệ hay ra vẻ bạn bè keo sơn gì nữa buồn nôn lắm mày có biết không nhường sao <cười> tao khinh là chính mày bẫy tao nhồi nhét tư tưởng tao bằng những lời có cánh về thằng sơn thực ra mày đã chán chê nó rồi muốn cáp cho tao chứ gì tao có mắt như mù mới tin mày là mày đã khiến cuộc đời tao khốn khổ đồ thần kinh hết thuốc chữa tao chẳng có gì để nói với mày nữa đâu nhưng tao có rất nhiều chuyện để nói với mày đấy anh vương liệu có biết chuyện mày một chân đạp hai ba cái thuyền không ha còn d ồ này mày lại muốn đặt điều gì nữa hả phản ứng mạnh vậy thì chắc là chưa biết rồi mày cứ ở đó mà điên một mình tao đầy chẳng dỗi hơi nói rồi phúc an lập tức phóng đi thật nhanh cô là vừa nhớ ra nãy giờ mình đã lãng phí quá nhiều thời gian tranh cãi với cái con hâm này rồi lẽ ra tầm này mình nên tranh thủ ghé qua bệnh viện với ba có phải ý nghĩa hơn không phúc an thì nghĩ vậy nhưng có người lại nhận định khác trông dáng vẻ hấp ta hấp tấp đầy lo âu đó ngọc trâm lại tin rằng mình đã nói chúng tim đen của con nhỏ này thế nên nó mới chạy chối chạy chết như vậy được rồi tưởng a xa sẽ từ từ trần hết bóc của r sự xấu xa của mày ớ c còn yêu thương được mặt xem mày thương t anh anh nữa Vương không ư để đây? ấy yêu tượng về tháng ngày khổ sở của phúc an ngọc trâm vô cùng cao hứng n g h ĩ nghĩ một chút cô rút điện thoại ra bấm số máy quen thuộc bên kia đường dây giọng nam vang lên nghe có vẻ rất cao hứng alo cục cưng của anh à em hết giận rồi sao mấy n à y anh gọi mà không chịu nghe máy gì cả có biết anh nhớ em nhiều lắm không anh sơn mình dừng lại ở đây đi anh tình yêu của chúng ta thực chất chỉ là sai lầm anh với con an mới chính là duyên trời định đấy trâm sao em lại nói như vậy có chuyện gì mà anh không biết hả em em vừa gặp con an thấy mặt nó buồn bã đáng thương lắm anh à là hôn nhân không hạnh phúc em gặp nó ở đâu làm sao em b i ế t chuyện nhà nó anh không biết đấy thôi em mới bị thuyên chuyển sang công ty khác tên là kiến tân ở đây em gặp con an kiến tân là chi nhánh của tập đoàn nam việt thuộc sở hữu của gia đình chồng con an nó mang tiếng làm dâu nhà giàu coi vậy mà khổ sở trăm bề nếu không phải vì cái hôm chứng kiến chúng ta thân mật nó buồn bã đi uống rượu rồi vô tình thất thân với cậu quý tử nhà họ nguyễn hai người đó đã không kết hôn với nhau đâu bây giờ về sống chung hôn nhân không có tình yêu chẳng khác gì địa ngục là em ích kỷ khiến bạn mình phải đau khổ em xấu hổ với nó lắm mỗi lần nhìn thấy anh là em lại thấy lòng dây rất khôn nguôi nhưng người anh yêu là em c h â m à không người anh yêu là con an mới đúng anh ơi an nó tội nghiệp lắm đến tận bây giờ nó vẫn chưa thể quên được anh nữa vì em gây nên tội em xin anh cứu vớt cuộc đời nó được không cô ấy còn yêu anh sao nhưng chuyện đã quá muộn rồi bọn anh chắc là có duyên mà không có nợ không đâu anh nó c ả m chịu cuộc sống vô vị như vậy là vì tưởng hai chúng ta ở bên nhau chỉ cần mình chia tay nó sẽ có hy vọng trở lại và sẽ can đảm chấm dứt cuộc hôn nhân kia quan trọng nhất vẫn là anh có chấp nhận cái danh một đời chồng của nó hay không thôi anh anh không biết anh chỉ biết tâm trí anh lúc nào cũng có hình bóng em cảm ơn anh nhưng mà em xin lỗi cho dù anh có về bên con an hay không em cũng không thể ở cạnh anh được nữa dằn vặt của bản thân khiến em mệt mỏi quá rồi dừng lại đi anh hãy về bên con an nhé hai người mới chính là chân ái của đời nhau thôi em cúp mày đây đừng gọi cho em nữa n h a hơn nửa tiếng trong một cuộc điện thoại ngọc trâm dùng hết vốn liếng ăn nói của mình để hàn gắn tình cảm giữa minh sơn và phúc an coi như có thể giải quyết được một cái đuôi rắc rối từ đây mình chính thức là một cô gái độc thân v u i tính tự tin thể hiện tài năng và sắc đẹp trước mặt xếp soái ca cô trộm nghĩ mình ngon nghè giỏi giang kỹ thuật chăn gối lại càng tốt chỉ cần là mình muốn có con cá nào lọt khỏi tay được đâu an à có câu ấy t ì n h cũ không rủ cũng tới hai đứa mày thực sự rất hợp với nhau còn anh vương á để tao chỉ có tao mới đủ tư cách làm vợ anh ấy sau này hai đứa đồng lòng chung sức đôi lứa xứng đôi sẽ đưa tập đoàn ngày càng phát triển vượt bậc hơn vươn cao lên một tầm cao mới suy tính mộng tưởng xong xuôi ngọc trâm đứng dậy về bàn làm việc ban sáng lấy giỏ sách thong thả rời khỏi công ty một bên chân trước đó còn than đau nhức giờ lại xài bước bình thường như chưa hề có chuyện gì còn ở một nơi nào đó có một người đàn ông buông chiếc điện thoại xuống trong đầu là ngập tràn hình ảnh của ngày xưa về một cô gái có đôi mắt hồn nhiên trong trèo thường ngọt ngào nói anh sơn ơi anh sơn à mong cho từ đây đến già mình vẫn mãi yêu thương nhau trân trọng nhau như lúc này nhé anh bất giác lòng anh trùng lại người xưa vẫn thế yêu bất chấp cuồng si chỉ có mình là thay đổi là anh sai rồi và sửa sai bây giờ liệu có còn kịp không cách xa cái con hâm dở lên cơn phúc an phóng xe thẳng qua bệnh viện với ba già xem tình hình đổi thuốc hôm nay có ổn không nữ y tá nhìn cô gái trẻ hiếu thảo mỗi ngày bất kể nắng mưa đều kiên trì ghé sang chăm sóc ông trịnh hảo cảm tăng hơn rất nhiều nở nụ cười dịu dàng cũng không nhanh vậy đâu em gái thuốc phải từ từ thấm vào mới phát huy công hiệu hợp hay không chúng tôi đều sẽ theo dõi sát sao báo sớm với người nhà em yên tâm đi dạ em cảm ơn y tá xong phận sự liền lui ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho bệnh nhân và người nhà phúc an ngồi một lúc nữa với ba đến lúc trời tối hẳn mới xem đồng hồ thấy đã tám giờ kém thì đành giao lại việc trông coi cho người được bà nguyễn thuê để quay trở về biệt thự khi phúc an về đến nhà đã là tầm tám giờ ba mươi phút lúc này ba mẹ chồng của cô đã lên phòng chẳng biết là đã ngủ hay chưa cô thanh giúp việc lần trước có chút hiểu lầm với an sau nghe bà chủ nói chuyện gì cũng phải nhìn và nghe kỹ từ hai phía thì cũng xẹp qua chút vướng mắt kia đòn đảo hỏi xem cô chủ nhỏ đã ăn uống gì chưa an lễ độ đáp có ăn rồi bảo cô thanh cứ lên phòng nghỉ bao giờ đói sẽ tự nấu mì gói cũng được thế là hai người ai về phòng nấy vừa mở cửa phòng phúc an đã nhìn thấy vương ngồi ở s o f a dành riêng cho mình thầm nghĩ chẳng biết cái ông tướng này lại muốn d ở cái trò gì nữa kia thì quắc mắt hỏi muốn gì đấy tính d ở trò dê xồm giống lần trước à không có chỉ đang chờ để nghe cô giải thích s a o cử chỉ hành động của cô hôm nay lạ quá vậy có phải chạy tới chạy lui đến sảng rồi không anh mới bị sảng ấy còn tôi n h á rất là bình thường thế cô có nhớ cô gọi tôi là gì không nói thử xem là gì chứ mấy cái chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi tôi không dư hơi đâu mà nhớ cũng trễ rồi anh về giường của anh đi trả s o f a lại cho tôi cô cô cô cái gì anh không buồn ngủ thì kệ anh tôi mệt mỏi cả ngày nay rồi chỉ muốn thẳng lưng nằm nghỉ cho đã tôi đánh răng rửa mặt xong thì trả chỗ cho tôi ngay lập tức đấy thái độ của phúc án trước và sau bất nhất lời nói lạnh lùng cử chỉ thờ ơ khiến cho vương bị xoay như chóng chóng bất giác trong lòng lại sinh ra một tia nhàn nhạt, nhạt gì đó rất khó chịu hầm hầm bước thẳng về phía giường đánh phịch một cái anh kéo chăn đ ắ p nửa người đưa lưng về ghế s o f a mà không hiểu sao đôi tay lại dỏng lên nghe ngóng có gì đó mong chờ ai kia biết bản thân thô lỗ sẽ đến gần nói tiếng xin lỗi nhưng không chẳng có gì cả cô gái ấy rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp còn vương t r ầ n trọc khá lâu mới chìm dần vào giấc ngủ một ngày mới lại bắt đầu cả nhà có mặt đông đủ dùng bữa sáng ba người bao gồm ông nguyễn vương và phúc an đều phải đi làm nên ăn uống thật nhanh rồi thay trang phục công sở chia nhau đến công ty trước khi phúc an dắt xe máy ra bà nguyễn gọi cô lại chấn an một chút chuyện ba con đổi thuốc mẹ cũng có biết rồi mọi chi phí mẹ sẽ thanh toán nên con cứ yên tâm nhé mẹ chỉ mong ông xuôi mau khỏe để dâu của mẹ bớt vất vả mấy nay về muộn vậy chắc cũng ăn uống lơ thơ lắm hả con dạ con khỏe lắm mẹ đừng lo ạ khỏe thì khỏe cũng không được cậy mạnh mà lơ là lỡ mà đổ bệnh xuống thì sao đây dạ mẹ con sẽ chú ý sức khỏe hơn vậy con đi làm đây nha mẹ ừ chạy xe tầm hai mươi phút là đến chỗ làm phúc an giản dị đoan trang gặp người nào cũng nở nụ cười thân thiện nhưng qua tầm mắt của ngọc trâm con bạn khốn nạn này lại muốn giở trò câu dẫn lòng người có một ông chồng hoàn hảo ngay bên cạnh rồi mà vẫn còn mắt đưa mày lại với đàn ông khác vậy sao anh vương lại cưới được nó nhở còn nữa đường đường là vợ x ế p lớn mà trông nó chẳng có tí sang chảnh nào ban nãy còn thấy dùng xe v i d â n c à tàng đi làm nữa chứ thật là mất mặt anh vương quá đi cơ mà ba mươi chưa phải là tết chuột xa hũ nếp thì vẫn là một con chuột hôi hám bẩn thỉu vậy nên cứ để em giúp anh em sẽ làm con mèo thay anh trừng trị cái thứ xấu xa sớm đuổi nó ra khỏi cuộc đời anh kẻo có ngày trên đầu người thương của em lại mọc ra mấy cái sừng thật to thì đáng thương lắm nghĩ như vậy ngọc trâm liền lấy điện thoại ra lần này cô ta chỉ nhắn tin mà không gọi chuyện hôm qua em nói anh đã suy nghĩ kỹ chưa cho dù anh quyết định thế nào em cũng sẽ không thể cùng anh được nữa chỉ có an mới là định mệnh của anh em gửi địa chỉ chỗ cô ấy làm hy vọng anh hãy cho trái tim mình một cơ hội nhé không có tin nhắn trả lời chẳng biết mình sơn đang bận việc đầu ngày hay đang nghiền ngẫm về lời mình nói nhưng cô tin chỉ cần mình quyết ý kết thúc thằng sơn này chỉ có một con đường duy nhất là tìm lại bến xưa dẫu sao con quỷ đó dáng người cũng rất tốt vậy thì cớ gì một thằng mê gái như sơn lại bỏ qua con mồi béo bở và ngon miệng như thế ngọc trâm tưởng tượng cảnh hai đứa nó sống lại kỷ niệm rồi cùi khô lửa cháy phúc an ơi phúc an tao mỏi mắt trông chờ đến lúc đó sẽ chụp lại khoảnh khắc mày thảm bại nhất rồi gửi cho mày làm bằng chứng của sự nhục nhã cho mày nhớ mãi vết nhơ suốt đời không rửa sạch được đâu nghe anh con đang cười thầm trong bụng với câu chuyện không thật bên cạnh có người hô xin chào sếp tổng hai từ sếp tổng như chiếc kéo cắt luôn luồng suy nghĩ của ngọc trâm cô ta lập tức giấu lại ánh mắt thâm sâu bí hiểm chừng già dáng vẻ dịu dàng động lòng người một nụ cười d ạ n g rỡ đầu ngày cùng thanh âm lành lót trong trèo hướng về người thương dạ chào sếp chào cô trâm chân cô hôm nay thế nào rồi có nặng lắm không mà phải băng lại như vậy em cảm ơn sếp đã quan tâm vẫn còn đau lắm ạ tạm thời em bó lại vậy với toa cồn xoa bóp qua vài hôm là ổn lại thôi nhưng còn sếp thân xác anh có vẻ không tốt có phải stress vì công việc không ạ à? à cũng không có gì đâu không phiền cô làm việc nữa nha nói xong vương giải bước chân đi tiếp tục việc khảo sát tình hình làm việc của các phòng ban ngọc trâm nhìn theo bóng người đàn ông xa dần trái tim cô nảy lên từng nhịp rạo d ự c lửa khao khát muốn chiếm lấy anh ấy làm của riêng ngày càng bùng cháy anh ấy thế mà lại quan tâm mình đến vậy mình bó chân chả có ai phát hiện ra nhưng anh ấy lại nhìn thấy điều đó chứng tỏ hình b ó n g mình đã lặng lẽ đi vào lòng anh ấy rồi một hạt mầm đã gieo chỉ còn chờ kiên trì chăm bẵm sẽ thu lại hoa thơm trái ngọt chuyện đó chỉ còn là sớm muộn thôi tình yêu của em à vì đã bảo với vương mình là bạn thân của phúc an tất nhiên giờ cơm trưa cô ta chọn vị trí ngay gần con bạn cũ phúc an dù rất khó chịu nhưng ở công ty không tiện lời qua tiếng lại công kích cái con hâm này đành chuyên tâm vùi đầu vào bữa ăn ngọc trâm thấy con dở tham ăn ở trong hào môn cao lương mỹ vị có thiếu gì đâu mà lại hèn mọn cỡ này giọng điệu như trêu đùa lại giấu kim bên trong an nè cuộc sống giàu có còn thiếu cái ăn sao vậy mà tâm hồn ăn uống cũng tốt quá đi c h ứ phúc an không đáp lại nhưng các nhân viên khác như được khơi chuyện máu bà tám nổi lên hỏi cô trâm với cô an quen biết nhau à g i a thế cô an tốt lắm hả cô trâm ngọc trâm thoáng dừng lại suy nghĩ mấy người này có bị ngu không vậy nó là vợ của sếp lớn mấy người g i a thế không tốt được sao lại còn hỏi hay là hay là hai người này giấu giếm quan hệ vợ chồng nên người ở đây không biết ống rừng trong đầu trâm thoáng dâng lên một cảm giác hả hề cho vừa đời mày nha con chắc tại nhìn mày quê mùa c ệ c h cỡm đi bên cạnh anh ấy không xứng nên anh ấy mới quyết tâm che giấu tránh bị thiên hạ cười chê không có mắt thẩm mỹ chọn vợ ngọc trâm đoán vương chắc cái kiểu ăn sơn hào hài vị quen rồi nên chán ngán muốn thử cảm giác cỏ nổi đồng quê mới quen con an dạo trước cuối cùng bị nó gài hàng phải chịu trách nhiệm chứ anh ấy cũng chả có thiết tha yêu thương nó đâu nhỉ thế thì càng tốt tưởng anh vương dành tình cảm cho nó thì mọi chuyện còn rắc rối rẻ đâu không phải thế chờ mình tìm được cơ hội thích hợp sẽ giải quyết nó chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi các đồng nghiệp đang nhào nhào chờ nghe câu trả lời từ trâm lại thấy cô ta ngẩn ngơ ra một lúc thì tiếp tục gọi cô trâm cô trâm à lúc này ngọc trâm mới hồi thần rồi lại nói an là bạn t r u n g xóm b ạ nói thân từ tới tôi. trở thành đồng nghiệp với nhau nữa. Chuyện giá thế là tôi chứng Không nghiệp nhau Chuyện chêu nghĩ bây cùng ngờ còn đồng nữa. người đừng nghĩ nhiều. n cấp cấp của giờ ấy. với lại Mọi ra cô là xong ngọc trâm hơi cúi đầu chậm rãi múc từng thìa cơm nhai nuốt rất thanh tao điềm đạm các cô nhân viên kia hết chuyện hóng hớt đành chuyển hướng sang bộ phim xuyên không cuộc chiến vương quyền chuyển thể từ bộ chuyện cùng tên đang rất hot trên sóng truyền hình giờ nghỉ trưa cứ thế mà qua đi ngày làm việc đầu tiên khi chính thức nhậm chức trưởng phòng kinh doanh ngọc trâm h a m hở vạch xa biết bao nhiêu là kế hoạch cô muốn chứng tỏ cho vương biết mình rất có năng lực quản lý và tư duy sáng tạo trong công việc tương lai không xa sẽ mang đến những nguồn lợi nhuận lớn cho công ty giúp kiến tân sớm bước qua khủng hoảng vươn lên trở thành một trong những chi nhánh trọng yếu của tập đoàn nam việt bản kế hoạch được t r â m chỉnh lên vào gần buổi chiều để tranh thủ không gian riêng tư cùng với sếp nào ngờ Đằng hứng chí, bừng bừng, lúc chầm trí vương nghe tiếng anh yêu bắt đầu ngơ ngác cô gái này chẳng biết có bị chứng tâm thần phân liệt không đây đêm qua còn hung dữ đuổi mình ra chỗ khác để cô ấy ngủ giọng cũng lãnh đạm như người dưng nước lã bây giờ lại ngọt ngào nũng nịu như vợ chồng nghĩa nặng tình thâm chả hiểu ra làm sao cả vì điều này phương im lặng quan sát cử chỉ của cô vợ hờ lại nghe an nói tiếp còn năm phút nữa là hết giờ rồi ông xã đừng có bóc lột sức lao động của nhân viên nữa cho cô ấy về còn có thời gian để hẹn hỏi yêu đương nữa chứ ngọc trâm gai mắt với con khốn dám phá hỏng kế hoạch tốt đẹp của mình cô nén lại cơn bực s ọ c lời đáp dịu dàng mà cũng đầy thầm ý tao đã bảo là chưa có người yêu rồi cơ mà lấy chồng rồi có vẻ mày hay quên hơn đấy nhỉ giờ tao chỉ muốn làm tốt công việc giúp kiến tân nhanh chóng vượt qua khó khăn chuyện yêu đường duyên đến thì sẽ đến đâu cần thiết phải tranh thủ kiếm tìm quan trọng là tao chỉ cưới người tao yêu và cũng yêu tao chứ chịu đừng chung sống với một người không thích hợp thì còn ý nghĩa gì nữa lời này ngọc trâm là muốn dành cho vương h ơ i thông tư tưởng để anh thêm động lực rời xa cái con tham l à m chắc nết trước mặt mình phải để anh ấy biết đàn ông chịu trách nhiệm với việc mình làm là đúng nhưng cũng phải là người xứng đáng không nên vì sợ mang tiếng bội bạc mà tốn thời gian hao mòn cả hạnh phúc của bản thân cô ta đ â u biết vương chỉ chú ý một dòng tin rất ngắn là phúc an có tính hay quên lẽ nào do nguyên nhân này mà cô ấy sáng nắng chiều mưa buổi trưa man mát nhiều khi lại ấ m ấm có lúc hâm hâm hay không phúc an thì hoàn toàn bỏ ngoài tai lời lẽ châm chọc gây chia rẽ của con bạn cũ dù không có tình cảm với vương cô cũng không thể để anh ta x a lầy vào con người tồi tệ như trâm kẻo lại khiến bà nguyễn đau lòng không xét tới quan hệ mẹ chồng nàng dâu tạm bợ bà ấy còn là ân nhân lớn của gia đình cô thế nên nếu đã biết rõ là đầm rồng hang h ồ sao cô có thể d ư ơ n g mắt đứng nhìn muốn d ở trò nữa sao trâm tao ấy không để mày t o ạ nguyện đâu do đó phúc an bình tĩnh đáp lại trâm à có chuyện gì thì mai nói nhé trước đó anh vương có bảo rồi mỗi ngày tôi đều phải tăng ca nửa tiếng để báo cáo tình hình công việc lúc này cũng bắt đầu giờ tăng ca rồi tôi không muốn nhận tiền mà không làm gì cả là vợ chồng với nhau cũng thế công r a công tư r a tư phiền cô về trước n h a giọng phúc an đều đều lạnh nhạt nếu tình ý sẽ phát hiện ra cô là đang muốn giữ khoảng cách với ngọc trâm cơ mà vương thì lại hiểu rằng cô gái này giống như câu nói kia công r a công tư r a tư ở công sở dù là chồng hay là bạn thân cô cũng sẽ giữ t r ư ờ n g mực chỉ bởi duy nhất cô châm biết quan hệ vợ chồng của mình với an nên đôi lúc cô ấy ngọt ngào gọi ông xã để châm tin hôn nhân của hai người họ thực sự hạnh phúc sẽ không phải đau lòng lo lắng vì b ạ n thân cưới phải người không yêu mình anh đoán chắc vì lý do đó thôi nên phúc an mới thay đổi cách xưng hô trong hai ngày qua nghĩ đến điều này có gì đó loáng thoáng dâng lên trong lòng vương buồn bực đến khó hiểu phúc an đã nói thẳng ra như thế ngọc trâm cũng không tiện ở lại đứng lên hơi khập khiễng rời khỏi phòng c ầ u dẫn lòng thương hoa tiếc ngọc của nam thần trước mặt không thấy anh ấy có phản ứng nào thì quy kết tất cả do con an đứng đây cản trở cho nên lúc lướt qua người con ôn nghiệt trâm bắn về phía nó bằng ánh mắt bén nhọn tựa dao găm thầm ước sơn à máu dê của mày cũng mau thức tỉnh lại đi thôi tiện nam tiện nữ của chúng mày tao thấy cực kỳ xứng đôi luôn ấy rồi ngọc trâm về phòng lấy túi sách ra về hòa cùng dòng người tan sờ đang dần thưa thớt cuộc kiến tân ai ngờ khi chuẩn bị rẽ hướng vào nhà đề xe cô ta lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước kia mê đắm người đàn ông tướng tá cao giáo gương mặt cũng rất sáng láng đó vậy mà giờ gặp được sếp tồng rồi trâm mới hiểu được thế nào là cực phẩm của cực phẩm thứ người như sơn muốn sách x ế p cho anh vương còn không được nữa là nhưng sự xuất hiện của anh ta lúc này ở đây có nghĩa là gì là anh ta đã tiếp thu chủ ý của mình rồi đúng không nếu đúng là vậy tuồng hay sắp sửa bắt đầu sóng gió ơi nổi lên đi cho tao được thấy khoảnh khắc mày lụn b à i đ ồ con bạn đáng ghét ngọc trâm đi rồi phúc an cũng chẳng buồn diễn làm gì nữa ngọt ngào thắm thiết của lúc nãy liền bị thay bằng sự h ứ n g hở xa cách hệt như đêm qua vương cảm thấy nhận định của mình tuyệt đối là chính xác trong lòng ngập tràn thất vọng làm gì còn hứng thú mà nghe báo cáo linh tinh hơn nữa tăng cao vốn dĩ là lý do anh tạo ra để ngăn cô vợ hờ chen chúc với đám đông phức tạp anh sợ có người nhìn thấy lại nói ra nói vào ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng nhà họ nguyễn chỉ đơn giản như vậy thôi nên thực ra có báo cáo hay không cũng chẳng hề quan trọng hai người im lặng đối mặt phúc an là chờ xem phương hỏi đến vấn đề gì sẽ theo đó giải đáp lần lượt nhưng đứng hơn năm phút mà chẳng nghe sếp lớn khai khẩu chỉ đăm đăm chiêu chiêu nhìn mình cô bắt đầu ngán ngẩm lên tiếng trước thưa sếp nếu anh không có chuyện gì thắc mắc cần tôi vào trình bày vậy thì xin phép anh cho tôi được về sớm nhé cô an tôi hỏi cô cái này cãi vâng sếp cứ nói tôi nghe đây ạ có phải diễn trò hạnh phúc trước mặt bản thân cô thấy rất mệt không cô cần gì phải mệt áp như vậy chứ đừng nói là mệt áp hay không bởi trên đời này có những việc là thân bất giò kỳ có nói ra anh chưa chắc đã tin thôi thì trong thời gian còn ràng buộc nhau về danh phận điều gì tốt cho anh cho nhà họ nguyễn tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình chỉ mong sau khi kết thúc đoạn nhân duyên vô nghĩa này chúng ta có thể bắt đầu một tình bạn thật đẹp để không uổng phí quãng thời gian tiếp xúc giúp chúng ta trở thành cộng sự đắc lực trong công việc đưa kiến tân vững vàng tiến lên từng câu từng chữ của phúc an vương đều nghe rồi nghiền ngẫm rất cẩn thận ý ít lời nhiều dường như muốn chia sẻ lại ngập ngừng vì không đủ lòng tin nên mới vòng vo tới lui tất cả lặng thầm truyền vào tim anh tạo ra những xung động rất nhỏ không dễ phát hiện đến khi năm từ đoạn nhân duyên vô nghĩa được phúc an khẳng định lòng vương khe khẽ nhói đau bản thân anh mấy năm qua mê mải công việc kinh nghiệm thương trường phong phú nhưng kinh nghiệm tình trường còn non nớt lắm nào có biết một nhịp tim chua sót vừa dâng lên chỉ bởi vì ai kia chưa từng đặt mình vào trái tim cô ấy miệng anh bất giác đắng ngắt lời nói cũng lạnh nhạt chứa đựng tia hờn rỗi không cần bạn bè tôi đâu có thiếu nhọc công cô ban phát cơ hội kết giao làm chi thôi giờ chẳng có việc gì nữa cô ra về được rồi nửa tiếng tăng ca này tôi vẫn tính không thiệt h ò i cho cô đâu vậy cảm ơn anh rất nhiều tôi đi trước nhé nói xong phúc an thẳng bước rời khỏi phòng không chú ý sắc mặt x ế p lớn ngày càng khó coi hơn vương nhìn theo thân ảnh hồn nhiên như cô tiên thẩm trách người gì mà vô tâm thế giọng điệu người đối diện không vui cũng chẳng nhận ra rồi anh nhắm mắt hồi thần chốc lát nhẹ xoa mi tâm tự cảm thấy mấy ngày nay đã quá căng thẳng vì những kế hoạch phục hưng kiến tân nên tinh thần rất dễ có gắt chuyện của cô ta thì liên quan gì đến mình đâu giận làm chi cho mệt người thế là vương gắng ổn định cảm xúc cầm bàn kế hoạch ngọc châm nộp lên ban nãy còn đang trình bày giang dở đọc tiếp để xem ý tưởng hay ho đến mức nào có đáng với tín nhiệm ban đầu mà mình dành cho hay không được bữa về sớm c ú c an có hơi cao hứng bước chân thật nhanh đi lấy xe máy phóng thẳng hướng bệnh viện một t m ộ t năm từ lúc thân ảnh xinh đẹp thấp thoáng trong đại sảnh văn phòng kiến tân minh sơn đã nhận ra ngay tẩm mắt chuyên chú theo từng bước chân của người con gái ấy anh thầm gọi với tiếng lòng da diết tình yêu bé bỏng của anh ơi em ngày càng mặn mà quyến rũ hơn rồi chỉ tiếc là hôn nhân không hạnh phúc vì anh mà nên nỗi thật xin lỗi em bây giờ anh sẽ toàn tâm toàn lực bù đắp cho em đây nghĩ vậy minh sơn l é n lén đi theo cô gái nhỏ vào nhà xe trông thấy người yêu vẫn sử dụng chiếc vision dạo trước dù hiện tại cô ấy đã là phu nhân xếp tổng của tập đoàn nam việt danh tiếng điều này khiến anh càng tin tưởng vào những điều ngọc trâm đã nói cô ấy bây giờ nhà chồng không thương ông xã không yêu thì thê thảm cô đơn buồn tủi biết bao nhiêu phúc an ơi anh sẽ cứu vớt đời em cũng không chê bai cho dù em đã qua tay thằng đàn ông khác đâu em có quyết định vậy rồi minh sơn đoán chắc phúc an mà biết được sẽ cảm kích mình nhiều lắm và từ đây anh nói gì đều sẽ nghe r a m r á p theo cứ chắc mẩm sự độ lượng của bản thân nhất định mang hai nửa trái tim từng bị tổn thương ghép lại với nhau lần nữa minh sơn liền lấy xe đuổi theo cô gái ấy phúc an dừng lại ở bệnh viện một m ộ t năm tất nhiên sơn biết cô ấy đến đây làm gì cũng không tiện vào cùng nơi như vậy để nói chuyện anh k i ề n nhẫn đậu xe vào lề chờ người yêu thăm bệnh xong sẽ trở ra anh ta ngồi mãi hơn hai tiếng mới nhìn thấy tình yêu bé bỏng rào bước về phía cổng cô lấy xe trong vòng năm phút dắt bộ ra ngoài rồi mới yên vị trên xe để máy chuẩn bị về biệt thự nhưng ngay lúc đó một thanh âm quen thuộc vang lên gọi tên của cô bỗng nhiên khiến trái tim phúc an nhức b ú t người này mình đã dành hết tình cảm chân thành chỉ còn chờ đến bước dạm ngõ cưới xin người này trong quãng thời gian quen nhau hàng ngày đều rót vào tai cô những lời có cánh hứa hẹn trân trọng nhau đến cuối cuộc đời mà cũng là người này ngay ngày sinh nhật đã dành cho cô món quà lớn không khác gì con dao nhọn chọc vào cơ thể cô đau thấu tận tâm can anh ta đã dứt khoát bỏ đi những kỷ niệm để c u ố n lấy con bạn thân của cô vậy thì bây giờ còn tìm đến đây làm gì nữa cơ chứ thấy phúc an không đáp biết là người yêu mình đang xúc động minh sơn cho cô ấy mấy giây tính tâm lại sau đó nói tiếp dạo này em sao rồi nhìn thần sắc em mệt mỏi như vậy có phải chồng em không hề quan tâm đúng không anh hỏi điều đó làm gì để thương hại tôi sao an à anh không thương hại em là anh xót cho em thực sự phải sống với người không yêu thì buồn chán vô vị đến mức nào cảm giác này anh đã trải qua rồi anh hiểu anh với trâm thực sự không thuộc về nhau mỗi ngày gặp mặt là một lần ngột ngạt hơn an ơi anh biết mình đã sai đường rồi c ò n đường em đang đi cũng sai sao chúng ta không bắt đầu lại hả em bắt đầu lại anh nói thật là dễ trong khi tôi là gái đã có chồng anh không thấy duyên của chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt à còn nữa anh nghĩ tôi sẽ quên được sự phản bội đau đớn mà anh đã mang đến cho tôi sao anh biết là anh sai rồi an ạ có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại anh bây giờ trong mắt trong lòng chỉ có mỗi mình em mà thôi anh không để bụng cái danh một đời chồng ghê đâu và anh hy vọng em cũng vậy sẽ bỏ qua hết thảy chuyện không vui ta cùng nhau xây dựng tương lai mới anh sơn quá muộn rồi chưa muộn đâu em chỉ cần anh có lòng em có động lực đồng vợ đồng chồng t á t biển đông cũng cạn em ơi tôi phải có lực chuyện gì chúng ta sẽ đồng lòng cho cái gì anh nói tôi không hiểu gì cả minh sơn lúc này mới ngó nghiêng một chút rồi tiến tới gần phúc an nói nhỏ chuyện này hệ trọng không nên nói lớn lại vô tình sinh ra sai sót không đáng anh giảm âm lượng lại chỉ đủ để phúc an nghe được em với ông chồng kia không có tình yêu chẳng bằng kết thúc sớm đi nhưng trong cuộc hôn nhân này em là người chịu thiệt sao có thể tay trắng rời đi cho nên nghe anh trong thời gian này cố gắng tìm cách rút rỉa một ít từ chồng em đi tích tiểu thành đại khi mà em có số vốn k h á khá muốn rời khỏi cũng không có vấn đề gì anh sao lại xúi giục tôi làm cái chuyện đáng k i n h bỉ như vậy à nè đừng dùng lời nặng nề như vậy cái này em nói đấy cái anh nói em lấy coi như tỉnh ví cho những tệ bạc của anh ta mà dành cho em hơn nữa em còn cần một số tiền lớn để chạy chữa cho ba tự trọng kia của em có cứu sống được ba không là không chứ gì ở vậy thì nghĩ thoáng một chút đi làm theo cách anh bày cho em để nhận thứ xứng đáng mà thuộc về mình khi em dứt khoát v ề anh ta rồi anh sẽ danh chính ngôn thuận làm chồng của em chúng ta cùng xây lại ước mơ giang dở anh em không cần nói gì ngay lúc này cứ về nhà suy nghĩ cẩn thận những điều anh nói hạnh phúc của chúng ta sau này tùy thuộc nơi em bây giờ anh phải về rồi em đi đường cẩn thận nhé chúc tình yêu của anh ngủ ngon nói rồi minh sơn theo thói quen dỗ dành tình nhân kể mặt sát vào bên má phúc an định dành cho cô cái thơm ngọt lịm hâm nóng lại cảm xúc bị người yêu né ra anh ta có hơi mất hứng song lại nghĩ rằng cô ấy còn chưa thể kịp tiếp nhận chuyện bất ngờ lớn như vậy hành động kia có phần hơi đường đột sẽ khiến cô ấy lâm vào rối loạn hoang mang được rồi cơm không ăn thì gạo còn đó đã là của mình sớm muộn gì thì cũng vào bụng mình thôi nghĩ thế sơn nhếch môi với tâm trạng rất thoải mái tẩm mắt lướt khắp người phúc an thầm đánh giá vào nhà giàu được vỗ béo tốt thật đấy nhà trước đây gầy đau gầy đớn như một con cá khô coi kìa phong cách ăn mặc cũng thanh lịch hơn hẳn nom quyến rũ ghê luôn m ì n h sơn lìa cặp mắt s ó i đói khiến phúc an không rét run mà run cô vội vàng chạy trốn ánh nhìn nguy hiểm đó vụt một đường hướng về nhà họ nguyễn anh ta thấy bóng dáng người yêu mất hút mới dừng lại ngọn lửa khao khát nổ máy phóng xe đi thẳng ở một góc khác trên đường có cô gái trẻ vừa bước ra trên tay là chiếc điện thoại chứa những tấm ảnh mặt sát mặt của đôi cầu nam tiện nữ vừa nãy đúng là ông trời luôn đứng về phía người tốt vừa mới cầu một cơ hội lật tẩy con nhỏ dâm đãng tham lam thì mong ước lập tức trở thành hiện thực thường ngày thì ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn khiến người ta lầm tưởng bây giờ chiếc mặt nạ đã rơi xuống với bằng chứng sống động nhường này để xem anh vương sẽ xử lý mày ra sao đây tao quả thực nóng lòng muốn biết một con quỷ lăng nhăng thành tinh như mày cuối cùng sẽ nhận lãnh hậu quả tương xứng gì đây nhỉ m ì n h sơn trở về nhà tắm rửa ăn uống qua loa cũng đã đến giờ đi ngủ đặt lưng lên chiếc giường êm ái những hình ảnh về người thương lúc vừa nãy lại hiện ra rõ ràng t h ầ n sắc cô ấy đúng là nhuốm màu buồn bã chẳng giống như khi ở bên mình luôn nở nụ cười thật tươi chịu đựng hôn nhân ngục tù như vậy t h ì mình giang tay đón nhận c h o cho cô ấy hy vọng lần nữa lẽ ra cô ấy nên vui vẻ chấp nhận mới phải thế sao vẫn khước từ ý tốt của mình suy nghĩ một lúc minh sơn cảm thán kết luận người ta nói con gái nói có là không con gái nói không là có quả không sai thực ra cô ấy nghe mình đề nghị quay lại chắc là mở cờ trong bụng lắm rồi vậy mà ngoài mặt còn ra vẻ đoan chính từ chối chỉ là muốn làm cao giá cho mình năn nỉ thêm thôi ấy mà được rồi phúc an anh là thương bé cưng nhiều lắm đấy nên anh không chấp mấy cái chuyện bé như hạt vừng đó đâu em thích thì anh chiều mai anh lại có thêm mấy chiều dỗ ngọt em yêu bảo đảm em sẽ mau chóng chết đứ đ ừ vì anh đấy n h a đời thủa nào có ai rộng lượng chân thành bằng anh không vì vậy anh tất phải có chút bồi thường xứng đáng tình phí từ cuộc hôn nhân đó anh bảo em lấy hoàn toàn chẳng có gì sai đâu thằng chồng khốn của em đã không trân trọng người đầu ấp tay gối cớ gì phải khoan nhượng với nó cứ từ từ nghe anh rót vào đầu chân lý tin rằng em sẽ lựa chọn đúng cho hạnh phúc của hai ta minh sơn chắc chắn phúc an sẽ ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của mình điều đó khiến anh ta rất cao hứng trong giấc n g ủ miệng cong cong ý cười mà ở một nơi khác có người phụ nữ đang loay hoay với suy tính lật đẩy một cách khéo léo nhất bởi nếu trực tiếp đưa ảnh cho anh vương khoan nói đến vấn đề anh ấy có chịu tin hay không đầu tiên anh sẽ có cái nhìn không tốt cho rằng cô phản bội bạn mình như vậy thiện cảm đầu cô cố tình tạo dựng vì hấp tấp mà tan như bọt nước thì làm sao đây ngọc trâm xét tới xét lui chú ý ban đầu là mua một cái sim giác gửi tin nhắn nạc danh sang điện thoại của anh vương rồi lại thấy ý định này không tốt lắm vì độ tin cậy không hề cao tựa như trò đùa tinh nghịch của kẻ d ỗ i hơi sẽ không đủ sức khơi dậy hoài nghi trong lòng anh ấy cô chăn trở vỗ chán mãi một lúc lầm bầm nam thần của em ơi phải làm thế nào mới giúp anh được đây nam thần cô ngập ngừng d â y lát bỗng d ừ n g cười lớn vô cùng khoái chí nam thần tao đã có cách xử lý mày rồi c ò n ă n mất nết ạ hai từ nam thần giúp ngọc trâm liên tường đến người nổi tiếng x ế p tổng đẹp trai người thừa kế duy nhất của tập đoàn nam việt tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường sức hút của anh so với nghệ sĩ h à n g a chỉ hơn chứ không có kém nếu là vậy mình cứ mượn danh truyền thông đánh tiếng với anh một chút Nghĩ Trâm cũng không muốn phí thời gian lập tức đến chỗ thằng em nói rõ to này chị có chuyện này muốn nhờ mày khi khác bây giờ không rảnh việc quan trọng không dừng được sẽ bị hạ ranh chị bù cho mày bằng tiền được không bao nhiêu một triệu quá bẻo vậy hai triệu thằng phát vẫn vùi đầu vào game chẳng quan tâm lắm về lời nhờ cậy của bà chị nhà mình lúc này máu nóng trong người ngọc trâm đã dâng cao dứt khoát chốt gọn năm triệu giúp chị chuyện đơn giản ok sau tiếng đáp phát dừng tay xoay người trên màn hình vi tính liền xuất hiện dòng chữ game over trâm thoáng nhìn c h ẳ n g mấy quan tâm rồi bắt đầu nói ngay kế hoạch buổi sáng ngày mai mày gọi điện đến số điện thoại chị đưa nói với anh ta mày là cộng tác viên của tạp chí người nổi tiếng vô tình thu thập được vài bức hình có thể ảnh hưởng không tốt cho cuộc sống của quản lý cấp cao của tập đoàn nam việt lẽ ra có tin tức hot người làm báo sẽ chẳng bao giờ bỏ qua nhưng mày thần tượng tài năng của anh ta không muốn chuyện này tạo ra hậu quả tiêu cực nên mày quyết định gửi hết thay số ảnh này cho anh ta tùy nghi xử lý b à tính giờ trò gì vậy người bà muốn tôi gọi có quan hệ gì với bà người ta là sếp tao tao chỉ muốn giúp anh ấy thoát khỏi một người hèn mọt đáng khinh và không xứng đáng với anh ấy chỉ vì giúp thằng nào đó bà chịu chi cho tôi năm triệu quan hệ này cũng không bình thường đâu ha nói đi bà ngủ với thằng ấy chưa tạp chí người nổi tiếng thì cũng không phải dạng vừa đâu bà cũng g à o tay ra phết đấy mày đừng có linh tinh nhé c h ỉ mày xinh đẹp quyến rũ ngời ư ngời ư khối người theo đuổi người nào nhìn chúng chị mày là có mắt thẩm mỹ cao hiểu chưa thôi thôi giờ tao chuyển số hình từ máy tao sang máy mày ngày mai làm xong thì báo chị mày sẽ lập tức chuyển khoản cho mày ngay được nói rồi ngọc trâm rút điện thoại ra gửi hết ảnh sang gia lô của thằng em trai phát nghe âm báo tin nhắn tò mò mở ra xem rút cuộc là nhân vật tầm cỡ nào khiến bà chị nhà mình thần hồn điên đào bình thường keo kiệt Mà lần này lại chỉ bạo tay như thế ai ngờ đập vào mắt của nó chỉ là hình của chị phúc an và bạn trai của chị ấy phát xoay đầu nhìn ngọc trâm như kiểu trông thấy một người ngớ ngẩn không nhịn được mà mắng bà bị điên rồi à hình hai người này thì liên quan gì tới tập đoàn nam việt con an nó là vợ của sếp tồng điều t a muốn anh ấy biết là con này nó ngoại tình mày đã hiểu chưa nhưng mà chị ấy là bạn thân của bà t à o á không có con bạn như vậy sếp tổng với là người nuôi cơm tao hàng ngày tao trung thành với sếp thì có gì là sai tóm lại mày muốn có tiền hay là không nếu không làm ấy thì tao đi nhờ người khác được rồi được rồi để tôi đi làm nhớ là khi xong việc phải chuyển tiền cho tôi đấy n h á ok thỏa thuận xong xuôi ngọc trâm hài lòng đi về phòng mình theo phân tích phán đoán tâm lý của vương cô nghĩ rằng khi nhận được tin tức đáng xấu hổ kia chắc chắn anh ấy sẽ ngăn chặn nguồn phát tán bằng cách thu lại và tiêu hủy toàn bộ hình ảnh nhưng trong lòng anh từ giây phút đó sẽ nảy hạt mầm nghi ngờ dành cho con an hôn nhân không có tình yêu chẳng chóng thì chày sẽ lụi tàn nhân tố hoài nghi thêm vào lúc này sẽ càng thúc đẩy quá trình g i ã n nứt nhanh hơn phúc an ơi tao cho mày vui vẻ nốt hôm nay đi từ ngày mai cửa địa ngục tao sẽ mở ra cho mày vào đấy mà tận hưởng cảm giác bị gia đình nhà chồng khinh thường chà đạp nhé một đêm trôi qua có hai người vui vẻ khi mường tượng ra tương lai tuyệt vời như mong đợi còn ở một nơi khác có ba người tâm trạng nặng nề buồn bực vì những chuyện không như ý đến với mình một người bụng mang giả chừa dạo gần đây cảm nhận rất rõ sự quan tâm của người yêu dành cho mình đã có phần phai nhạt càng căm giận con t i ể u tam khiến đời mình khốn khổ như vầy một người sau khi vùi đầu vào công việc đã dặn lòng cô gái kia chẳng có liên quan gì tới mình mà sau lúc nhìn thấy thân ả n h của cô ấy nỗi khó chịu bực dọc càng dâng bởi văng vẳng bên tai là bốn chữ nhân duyên vô nghĩa và còn một người nữa nằm hồi t ư ở n g cặp mắt s ó i đói của người yêu cũ bất giác lại d ù n g mình kinh sợ anh ta ngày càng biến chất rồi trở thành một con quỷ tham lam hút máu người không màng liêm xì khi xúi giục mình b ò n rút nhà họ nguyễn anh ta với con trâm phản bội mình để đến với nhau bây giờ muốn hàn gắn tình xưa nghĩa c ũ lẽ nào hai kẻ đó đã chia tay vì con trâm đứng núi này t r o n g núi nọ mơ tưởng ông chồng hờ của mình sao còn ông sơn kia sẽ quấy dày mình đến bao giờ nữa đây năm người năm luồng suy nghĩ dù là cao hứng hay phiền muộn chăn chờ ba hồi bốn bận rồi cũng chìm vào giấc ngủ đêm dần qua ngày mới lại bắt đầu sáng hôm sau mỹ kim mang đôi mắt thâm quần xuống nhà dùng bữa mảng thâm nơi mắt một phần là do cô buồn bực thức khuya phần còn lại nhờ vào hiệu ứng cô ta tạo thêm từ p h ầ n mắt trang điểm tông màu nâu đen muốn người yêu trông thấy vẻ tàn tạ của mình sẽ sinh lòng thương tiếc lạ thay vị khán giả đặc biệt trong vở diễn của cô ta lại không biết đi đâu đến bàn ăn chào ông bà nguyễn xong thì cô ta ngồi xuống mở lời thưa bác trai anh vương đi đâu rồi à sao không cùng cả nhà ăn sáng bà nguyễn đối với con hồ lê tinh đã xem như không khí hơn nữa nó chỉ hỏi chồng bà bà c ứ gì phải tốn nước bọt với nó vì thế bà chuyên tâm dùng bữa một cách tào nhã đúng phong thái gia đình cao sang quyền quý ông nguyễn nghe con dâu hụt hỏi về con trai thì đáp lại nó đang chờ bữa sáng bỗng dưng có người gọi đến nó nghe mấy phút thì nói có việc gấp ra ngoài rồi mà con làm sao vậy mắt thâm xì ra như thế kia dạ con con khó ngủ ạ đứa bé hành con phải không cố gắng lên nhé vâng con cảm ơn bác nhận được sự quan tâm nhưng không phải từ người mình muốn mỹ kim ỉu xìu ngoài mặt đắng ngắt trong lòng tay búc thịt bò cô bê mà khẩu vị nhạt nhẽo như nước ốc phúc an sau một đêm lo âu về sự trở lại đáng kinh tưởng của người yêu cô quyết định dũng cảm tiến về phía trước chỉ cần tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến dù ai nói ngả nói nghiêng cô vẫn cứ là chính mình ngừng cao đầu mà sống giữ vững tự trọng để không hổ thẹn với bất cứ ai vậy thì có gì mà phải bận lòng chấn định tinh thần phúc an nhẹ tâm trở lại dùng xong bữa sáng cô lên phòng thay áo rồi thư a người lớn đi làm vào công ty được tầm một tiếng phúc an cảm thấy hơi buồn ngủ mới lấy tách cà phê lúc ngang qua phòng giám đốc cô gặp chị mai thư ký đang ôm sắp tài liệu với gương mặt sốt ruột đứng ở bên ngoài cô gái nhỏ thấy vậy liền hỏi sao chị lại đứng đây mà không vào sếp còn chưa tới em ơi anh ta đi từ sớm à ý em là sáng nay đi làm em thấy xe của sếp ở gần công ty mình vậy thì giờ này sếp phải đến rồi chứ nhỉ chưa đâu em ạ chị ngày nào cũng đi sớm chị đâu có thấy sếp vào thiệt khổ hôm nay có cuộc họp quan trọng lúc mười giờ không biết sếp có kịp mà vào không nữa vừa dứt lời mai đã nghe tiếng giày khua nhìn qua thì thấy đúng là xếp tổng phong thái đĩnh đạc của bọn họ đây rồi nhưng sau thần sắc anh ấy lại s á m xịt hàng mày kiếm khé nhíu đôi mắt thường ngày không mấy thân thiện thì cũng đâu lạnh lùng đến nhường này là x ế p có chuyện gì không vui sao cô mai rất giỏi nhìn mặt đoán cảm xúc lúc này biết tâm trạng không tốt cô không cam tâm đưa đầu vào hòng súng để mang tập hồ sơ quay về bàn làm việc dù sao cũng còn khoảng nửa tiếng cuộc họp mới bắt đầu chờ thêm hai mươi phút nữa mình mới nhắc xếp qua cuộc gọi nội bộ không trực tiếp giáp mặt chắc không bị dính đạn thê thảm đâu n h ở cô mai rời đi chỉ còn mình phúc an ở đó ngơ ngác không hiểu vì sao từ lúc vào tới giờ ánh mắt của người đàn ông kia bắn về phía mình cứ sắc bén thế nào ấy đến khi anh ta lướt qua người cô thì để lại thanh âm trầm khàn chỉ hai người nghe thấy cô lên phòng giám đốc ngay cho tôi vâng để tôi đi cất cái tách đã tôi bảo ngay lập tức bà từ cuối cùng vương nhấn mạnh tỏ rõ mệnh lệnh không cho phép chậm chế hay chối từ phúc an đi theo phía sau thầm m a n g cái tên đàn ông độc tài này mới vừa ăn phải thuốc súng à chậm năm phút thì chết sao cô gái nhỏ đâu có biết ông chồng hờ của mình vừa mới trải qua một cảm giác gì từ những tấm ảnh nhức mắt kìa người đàn ông mang gương mặt đen kịt vừa vào phòng liền tiến thẳng đến bản giám đốc ngồi phịch xuống ghế xoay vương nén lại cơn thịnh nộ cố gắng ổn định nhịp thở nóng bừng như phôn lửa nhìn thân ảnh nhỏ bé từ tốn bước tới gần dù đã cố gắng giảm bớt bực dọc hết mức có thể giọng vương vẫn nghe ra mùi nguy hiểm nói cho tôi biết chiều hôm qua cô đã đi đâu có chuyện gì vậy tôi đi đâu thì can hệ gì tới anh nói đúng trọng tâm cho tôi tan cả hôm trước cô làm gì ở đâu hả còn làm gì ngày nào tôi trả vào bệnh viện t h ă m ba chuyện này mẹ anh cũng đã biết thế thì sao chứ ừ, đi chăm bà vậy thì đây là gì cô tự mình xem đi nói rồi vương dùng vân tay mở khóa điện thoại lục tìm trong bộ siêu tập một tấm ảnh nam nữ k ể sát mặt khiến anh điên tiết nhất đã cái cạch lên bàn phúc an tất nhiên cũng muốn biết nguyên nhân khiến ông tướng này nổi trận lôi đình vì đâu nên liền cầm điện thoại lên nhìn đập vào mắt cô gái nhỏ là gương mặt quen thuộc vừa ám ảnh cô trước giờ ngủ đêm qua người mà cô từng yêu tha thiết lại không ngờ mang tặng cô quả đắng tạo ra chuỗi bi kịch cuộc đời cô nếu không về anh ta cô đã về nhà sớm cùng ba đón sinh nhật chứ không phải trốn vào một góc ngoài phố lặng lẽ khóc thầm sau cú s ấ p chứng kiến người yêu lăn lộn cùng bạn thân nhất để rồi vì lo lắng cho cô ba già phải đi tìm mới xảy ra cớ sự của ngày hôm nay điều đáng nói cô gái trong bức ảnh đứng cùng người đàn ông bội bạc đó mặc chiếc váy hồng nhạt tóc búi cao ngồi trên chiếc xe vision màu xanh dương đậm đây chẳng phải là mình ngày hôm qua ở trước cổng bệnh viện hay sao rốt cuộc là chuyện gì thế này ai đã chụp hình cô vậy chứ bao nhiêu câu hỏi lởn v ờ n trong đầu phúc an cô còn đang nghiền ngẫm phán đoán thì thanh âm t r ầ m đục lại vang lên lần nữa sao rồi cô với người trong hình có quan hệ gì người quen cũ mà sao anh lại có những tấm hình này là một người săn tin đã đưa cho tôi đấy cô có giải thích gì không sao tôi lại phải giải thích với anh chúng ta là gì của nhau cơ chứ cô tôi tôi là chồng cô đấy chồng anh nói điều đó mà không thấy buồn cười lắm sao người ngoài không biết nhưng bản thân anh là người rõ nhất quan hệ thực sự của chúng ta là gì đấy nhưng cô cũng không thể vì vậy mà đi tàng tịu bên ngoài có biết làm như thế là mất mặt tôi mất mặt nhà họ nguyễn hay không có mắt nói à tàng o của c anh thanh thanh thấy tôi tiệu tự giả nhiều cũng vô ích. nếu chuyện anh tiếp tục là vấn đề của công ty thì tôi sẽ nghe, nếu vẫn này không gian biện luận với anh đâu. Cô... Thế nghĩa là chẳng có việc gì đúng không vậy tôi xin ích thì thì thời thế phép tiếp tôi điều tôi đôi với việc tôi đề đâu tục của có co cô có gì vô vậy ôm, ty là là là xàm để sẽ rồi a ngoài nhé nói r phúc an bước thẳng không hề quan tâm sắc mặt của người nào đó đang mưa rền gió dữ n ỗ khí sung t h i ề n ngay lúc cô gái nhỏ đang vươn tay mở cửa ra phía sau lưng cô c h u y ể n tới tiếng động dầm cô quay đầu lại thì thấy bàn làm việc của người đàn ông kia lộn xộn cả lên còn gương mặt của anh ta thì hắc hóa đến cực điểm phúc an dứt khoát mặc kệ đóng cửa rời đi khoảng năm phút sau điện thoại nội bộ trong phòng giám đốc reo lên qua mấy hồi chuông dài vương mới chịu bắt máy tiếng anh lộ ra hàn ký đáp alo chuyện gì thưa sếp sắp có cuộc họp lúc mười giờ ạ dẹp hết đi dứt lời vương gác máy luôn mặc kệ thư ký mai cầm ống nghe chưng hửng dẹp là dẹp thế nào x ế p ơi là x ế p x ế p có biết đây là cuộc họp quan trọng hay không nhưng mai không còn cách nào khác là làm theo ý cấp trên đến từng phòng ban thông báo cuộc họp sẽ rời lại ngày khác cụ thể khi có thông báo mới của x ế p lớn còn phúc an từ lúc trở về phòng làm việc lòng cô vẫn còn gai gai bởi hai tiếng tằng tịu i nặng nề của người nào đó anh ta có cái quyền gì mà dám phán xét cô chỉ với vài ba tấm hình t i ể u độ chân thật như thế còn nữa kẻ săn tin k i ê n nhất định là đồ tham lam muốn trục lợi từ ông vương này chứ nếu không cái lúc cô né tránh động tác thân mật của minh sơn sao người đó không lưu lại một thể cố tình đ ổ i trắng thay đen vì lợi ích của bản thân người làm báo là phơi bày sự thật cũng có thể bóp méo nguyện tạo biến chất như vậy sao nghĩ nghĩ thất vọng về cuộc đời phúc an ủ u xìu kiếm gì đó để tập trung vào ngăn bản thân thêm phiền chán cô mở máy tính kiểm tra email một lượt không có gì cả đành lấy giấy ra để phát hoại trước vòng cổ vùi đầu trong đam mê cô gái nhỏ như bước vào một thế giới khác chuyên chú và say mê cảm giác tủi thân nhen nhóm lúc bị người ta phán xét cũng nhạt hơn một chút ngọc trâm từ lúc vào làm sốt u ruột đợi tin thắng em trai mà không dám gọi sợ nóng nảy hỏi thăm không đúng lúc vô tình phá hư kế hoạch hoàn hảo mình dày công sắp đặt lúc bấy giờ nhận được tin nhắn phát gửi đến chỉ ngắn gọn bốn chữ thành công tốt đẹp trâm hài lòng nở nụ cười thật tươi cho đến khi nghe thư ký mai thông báo x ế p lớn hủy bỏ cuộc họp cô lại càng chắc chắn tâm trạng của anh vương yêu dấu bây giờ chắc là đang điên cuồng lắm đây tốt lắm tốt lắm cứ giận thật nhiều vào anh yêu nhớ rồi tất cả hãy chút hết cho cái c ò n chắc nết thối thà kìa nói không xứng với anh anh đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất tâm trạng vui vẻ ngọc trâm này rất nhiều sáng kiến có lợi cho việc quảng bá thương hiệu kiến tân cô ngồi ghi ra một lượt rồi mường tượng lúc lên trình bày bản kế hoạch mình sẽ bày ra thần thái tự tin quyến rũ lại còn xuất sắc nhạy bén anh vương đang thất vọng với con vợ lẳng lơ có thể không siêu lòng với bóng hồng mê người như mình được sao bất giác ngọc trâm không nhịn được tò mò chẳng biết giờ này anh vương yêu dấu đang bạo nộ đến mức nào đây ha thế nên cô liền đứng dậy v ừ a đi pha tách trà tranh giải nhiệt tìm cơ hội lân la hỏi dò thư ký cô ta đưa chuyện rất khéo nói xa nói gần quanh chủ đề cuộc họp bị hoãn chị mai thư ký biết đầu ngày x ế p đã không vui sao dám để cô trâm đứng đây buôn dưa cùng mình lỡ x ế p trông thấy thì lại bị giận cá chém thớt mới nhỏ giọng nhắc nhở trâm à hôm nay x ế p rất bất ổn em không nên đứng đây lâu Kiểu lúc ạ i gọi bị Bạn chị ăn mắng.、Bà、nãy chị thấy h sếp p ngọc vào một lúc, c h ẳ n biết bé coi. đi. thôi, phiền Thế trở ra, thấy mặt con bé rất Thật có lúc con chị? chị Lúc khó la hay ra, ngay nữa gì không, phòng không g hả Vậy nên nhé. n mà em em về Ừ. Lúc ngọc trâm xoay người lại dáng vẻ rụt rè như sợ cơn giận bất ngờ của sếp vừa nãy không còn nữa thay vào đó là vẻ vui sướng khi người khác gặp họa cô ta thầm nghĩ đổ mất nết nghiệp quật tới mày rồi sao đáng kiếp nha con rồi trâm lưỡng thưỡng quay về bàn làm việc tách trà khoan khoái dường như giúp đầu óc cô linh hoạt hơn bất chợt sinh ra một chú ý khá tuyệt cô mở máy tính tìm một xốp hoa online gửi yêu cầu đặt hàng là một bó hoa hồng thật lớn ở giữa những n h à n h hoa đỏ sực tuyệt mỹ là hai chú gấu bông âu yếm nhau trâm không quên dặn nhân viên viết h ộ chiếc t i ệ p nhỏ để vào cùng dòng chữ chúc em yêu một ngày tốt lành bầu trời êm dịu của lòng anh ký tên minh sơn để gây sự chú ý ngọc trâm cố tình hẹn thời gian giao hoa là đầu giờ làm việc buổi chiều quả nhiên đúng như mong đợi khi nhân viên cửa hàng mang bó hoa vô cùng xinh đẹp đến các nữ đồng nghiệp đều trầm trồ ao ước mong đấy là món quà lãng mạn của người yêu tặng cho mình sau mới rõ người có diễm phúc kia chính là phúc an ai nấy đều ghen tị trong lòng nhưng cũng cảm thấy là lẽ đương nhiên vì cô gái đó mỹ mạo như thế Vệ t i ngọc h quanh thì vây lạ ì mình đâu đến Để đang tâm uống luôn Mà Cảm mấy mươi mắt m này vào nào ngoài lúc Phúc phút còn của chợt cô chiếc cổ Cô An vẫn nhập bản hứng Nên nghỉ ăn nhanh phòng đang giang cô nào biết ở bên tiếp thiết ủa trưa vẽ rất rất bất trượt Bỏ biết giờ kế dở ở i người đều đang bàn tán về mình n g đều về ọ trâm đứng nhìn màn kịch mình dựng lên phần hai thật là hấp dẫn hiệu quả truyền miệng tin chắc là rất tốt thì ưng bụng lắm rồi rồi cô ta dùng mối quan hệ bạn bè thân thiết với phúc an đến nhận thay còn rất nhiệt tình bảo sẽ chuyển dùm cho cô bạn thân của mình nữa chứ ôm bó hoa to tổ tràng đi về phía phòng phúc an đôi mắt c h â m như diều hâu ra sức tìm kiếm thân ảnh x o á y ca lòng mình đúng là trời không phụ người có tâm rất nhanh cô đã nhìn thấy anh vương đẹp trai thế là châm nặn ra một nụ cười d ạ n g d ỡ mị hoặc nhất có thể đến trước mặt vương cô lại còn cẩn thận nhìn qua nhìn lại thấy không có ai đứng gần mấy nhỏ giọng dịu dàng nói c ò n an có phước mới lấy được tấm chồng như anh tặng cô ấy bó hoa với đôi gấu bông đáng yêu thế này tỉnh để tỉnh quát đi thôi cô đang nói cái gì vậy tôi không hiểu bó hoa này chẳng phải của anh sao thế thì của ai nhở à còn có cái thiệp này nói xong ngọc trâm nhanh tay rút chiếc thiệp nhỏ mắt đ ả o nhanh qua phía vương nắm bắt tâm lý một chút rồi liền bày ra đ i ề u bộ giấu g i ế m lấy thiệp đưa ra sau lưng cười g i ả là này là em nhầm mất rồi không phải của con an đâu anh thói thường càng khả nghi càng khơi gợi người khác chú ý trầm cứ thế thành công vực dậy lòng hiếu kỳ của xếp đồng muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện và vì vậy vương nhíu mày ra lệnh đưa tấm thiệp cho tôi nhưng mà không nhường nhị gì cả mang ra đây dạ em nhanh lên ngọc trâm dáng vẻ bị giật mình vì sếp có phần hơi to tiếng mất khống chế c h i a ra tấm thiệp trước mặt vương thần sắc cô gượng gạo rất không tình nguyện thực chất trong lòng cô ta vui muốn chết vì một lớp mặt nạ nữa của con khốn phúc an sắp bị mình bóc trần nữa rồi chờ cho vương đọc xong nội dung bên trong ngọc trâm càng thêm khoái chí đàn ông mà biết mình bị cắm sừng lên đầu làm sao mà chịu nổi được lắm vậy thì càng phải mạnh mẽ lên nhà anh yêu t r à đạp nó đi và em sẽ là người dành cho anh một vòng tay an ủi thật ấm áp vương từ lúc nhìn thấy dòng chữ nhức mắt ngọn lửa trong lòng anh bắt đầu bùng cháy dữ dội bàn tay vô thức vò chặt chiếc thiệp đôi mắt sắc nhọn hướng về căn phòng nào đó nơi có cô gái nhỏ đang mải mê thiết kế chẳng hay biết có một đám lửa thật to đang lan đến chỗ mình người đàn ông sắc diện vũ bão lướt qua ngọc trâm giật luôn bó hoa hồng trên tay đi thẳng một bước đến chỗ phòng trưởng phòng thiết kế bộ phận phụ kiện trang sức phép lịch sự trước khi vào phòng phải gõ cửa lúc này vương chẳng còn nhớ nữa trực tiếp bước tới bàn làm việc của phúc an d í t i ọ n g cô nói đây là cái gì là hoa chứ gì nữa anh làm nhiều bị ngớ ngẩn rồi à đừng có giả nai với tôi minh sơn là ai có phải là người đàn ông trong bức hình sáng nay tôi hỏi không anh bị lên cơn à minh sơn gì ở đây Anh a n đ gương nói gì vậy? đ ợ c cô còn cứng miệng cãi để xem miệng không? nữa Dứt lại lời, v ư c ầ m tấm t h i ệ phúc méo mó ném trên tay, ném về p í a bàn p h an Cô cái nôn. gái giấy dung giở lại, nội lại nhỏ nhìn nhặt lên buồn Tên khốn kia, hắn kìa, là mắt rất ta lại giở cái trò màu mở xem. vào đây? ra Đập sa o cho không chịu buông tha cho cô vậy hả? Vương mặt phúc buông cô Vương An mặt xa vậy sầm qua tầm mắt vương đó chính là t r ộ t dạ càng khiến anh cảm thấy điều mình suy đoán là đúng rồi minh sơn với người đàn ông trong ảnh là một và họ đang yêu đương thắm thiết với nhau bất giác tìm vương như có bàn tay ai đó bóp chặt đau đớn khó thở vô cùng lý trí mất dần lời nói ra cũng trở nên cay độc cô đã có người yêu còn đồng ý cưới tôi rốt cuộc cô là cái thể loại gì vậy hả tôi nên gọi cô là kẻ tham tiền hay con đàn bà hám tình bắt cá hai tay đây phúc an nghe người đàn ông trước mặt đánh giá mình Bản、ngôn từ nặng nề tệ hại bậc đó cảm giác tủi thân của buổi sáng vừa nguôi giờ lần nữa quay lại hòa cùng cảm xúc phẫn nộ dồn vào cái tát dáng thẳng vào gương mặt ông chồng hờ sau đó cô lạnh giọng đuổi hút ngay ra ngoài cho tôi được tôi sẽ cho mẹ biết chuyện này ngày hôm nay chuyện của chúng ta chấm dứt sao cũng được tôi không cần quan tâm biến đi không cần đuổi nói rồi vương sải đôi chân dài rời khỏi phòng k ý sắc lúc này có thể ví như diêm la đòi mạng nhìn vào là biết ngay mọi người thấy sếp lớn từ trong phòng phúc an đi ra vẻ mặt so với buổi sáng thì nguy hiểm hơn gấp mấy lần họ suy đoán rằng cô nhân viên này lại chọc giận cái vị lãnh đạo khó chiều kia nữa rồi chẳng chóng thì chầy cô ấy cũng sẽ bị khai trừ ra khỏi cái công ty này mà thôi thật đáng tiếc đẹp thì có đẹp nhưng với sếp ý năng lực mới là thứ chính yếu không quan tâm giá trị n h à n sắc cao hay thấp bằng chứng là điều họ vừa mới thấy đó thôi vì ý nghĩ này các cô gái dạo trước thần tượng xếp đẹp trai tài giỏi giờ càng thêm kính phục sự công tâm của anh ta hơn chỉ có một số ít tội nghiệp cho cô nhân viên mới vừa chân ướt chân giáo vào làm đã bị xếp lớn ác cảm lý lịch xin việc sau này lại có một vết đen rất khó tìm được một công ty ngang tầm có chế độ đãi ngộ tốt như tập đoàn nam việt và người cao hứng nhất trong chuyện này chính là ngọc trâm cô ta chắc mẩm tối nay còn khốn nạn về nhà chờ đợi nó là tổng sỉ và của vương cùng ba mẹ anh ấy vương trở về phòng mình đóng cửa một cái ầm thật lớn nhớ lại thái độ thờ ơ chẳng hề nuối tiếc của phúc an khi anh nói sẽ kể hết cho mẹ để kết thúc cuộc hôn nhân này tim anh lại chuyển tới một trận đau khó n h ì n rõ ràng anh nên vui mới phải vì sắp có cơ hội tống khứ người dưng nước lã ra khỏi nhà đưa mỹ kim danh chính ngôn thuận về làm vợ của mình thế mà vào thời khắc này anh chỉ thấy lòng mình một mảnh dối ghen buồn bực chua sót cảm xúc này là gì anh thật không thể nào hiểu nổi mấy tiếng đồng hồ nhanh chóng qua đi ngày làm việc kết thúc mọi người nối gót ra về ngọc trâm hôm nay quyết định không ở lại làm kỳ đà cản mũi cho anh vương mặc sức mà đ a y nghiến con vợ lăng loàn ấy thêm đi thế nên cô ta cũng hòa vào dòng người hối hả trở về nhà lòng vui như hội khi tưởng tượng chuỗi ngày thê thảm của con bạn bắt đầu từ đây chỉ còn lại hai người ở hai căn phòng khác nhau mỗi người mang một nỗi niềm riêng chấm dứt mối quan hệ chồng hờ vợ tạm này phúc an chẳng nuối tiếc cô chỉ lo sau đó bà nguyễn sẽ cắt đứt nguồn viện trợ điều trị cho ba cô thì biết làm sao vì điều này tâm tư cô gái nhỏ nặng c h ĩ u tiếng chuồng reo báo hiệu t a làm lâu rồi mà chẳng buồn nhếch chân đứng dậy rời đi qua tầm nửa tiếng phúc an nặng lòng lê từng bước chân mỏi mệt xuống lầu lấy xe như thường lệ sẽ vào bệnh viện ngồi với ba mấy tiếng nhưng cô gái nhỏ chỉ vừa rẽ vào hướng nhà xe đã nhìn thấy thân ảnh của người mình từng rất thương lúc này lại cực kỳ ghê tởm từ phía xa đang di chuyển về phía này đốn mạt hắn ta gieo khốn khổ cho mình vậy mà vẫn chưa đủ sao thế mà bây giờ còn cố tình cuốn lấy xúi d ụ c mình làm người đánh mất lương c h i hắn ta có biết vì hắn cô sắp sửa đối mặt với cục diện khó khăn trong việc chi trả viện phí cho ba hay không hả minh sơn nào có trông thấy ánh mắt căm phẫn của phúc an dành cho mình tươi cười đầy mặt cố tình tạo ra thần thái hấp dẫn thu hút tầm nhìn của người yêu ở vào lúc khoảng cách giữa anh ta và phúc an chỉ còn khoảng hai mét bất ngờ có một người đàn ông xuất hiện chắn ở phía trước nhìn anh ta với cặp mắt hình viên đạn m ì n h sơn chưa kịp nhận ra người này là ai đã nghe tên đó lên tiếng cảnh cáo anh lại đến tìm vợ tôi nữa sao tôi nói cho anh biết tránh xa cô ấy ra một chút nếu không chớ có trách tôi xuống tay tàn nhẫn nói rồi vương dứt khoát kéo phúc an đi về phía chiếc xe đang đậu trước cổng đẩy cô vào hàng ghế phía sau còn anh đi lên hàng ghế phía trước có vô lăng bảo tài xế xuống xe tự mình anh sẽ lái xe về nhà vì có ánh mắt của tên người yêu cũ tàn tệ phía sau phúc an không tiện phản kháng ngoan ngoãn ngồi yên cho chồng hờ đưa mình rời đi suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai câu gì trong không gian nhỏ hẹp ấy một ngọn lửa hờn ghen bùng cháy cực điểm thiêu dụi lý trí của người nào đó không còn một mảnh cảm xúc bùng nổ không khí nặng nề bao trùm phúc an biết điều mình lo sợ cũng sắp đến chuyến này mà về nhà nhất định đường ai nấy đi dẫu sao người anh ta yêu thật sự là một người khác có lý do d à n h chính ngôn thuận để kết thúc họa có điên mới không chớp lấy thời cơ thôi thôi chuyện gì đến tất phải đến phiền não thêm cũng chẳng giải quyết được gì nghĩ vậy phúc an tịnh lòng buông bỏ gắng chấn định tinh thần dành sức cho cuộc chiến kinh tế sắp tới hôm nay đã như vậy rồi cũng đành bất đắc dĩ không thể vào tham ba một ngày chiều tan tầm đường xá sài gòn đông đúc Quảng cách từ kiến tân không Nhưng đường hơn chồng nhà. cách chỗ, thự phút, hờ từ biệt tắt một tầm vài đôi mới tới về vợ về xa. do ở lúc bà nguyễn trông thấy thằng quý tử nhà mình phía sau còn có cả cô con dâu lẽ ra giờ này vẫn thường ghé qua bệnh viện chăm ông xuôi ánh mắt bà nhìn hai đứa nó vô cùng kinh ngạc vương của bà hôm nay khác lắm nhìn cái mặt như bị mất sổ gạo không bằng bà nuôi nó mấy mươi năm rồi chưa từng thấy thần sắc này của nó rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thắc mắc không nhịn được bà liền hỏi an sau hôm nay về sớm về con có ghé qua thăm bà chưa hà dạ chưa ạ anh vương có việc muốn nói với mẹ về chuyện của tụi con ạ à ừ có chuyện gì nói sau bây giờ vào nhà thay quần áo rửa tay chân mặt mũi rồi đi ăn cơm đi đâu phải lúc nào con cũng rảnh tay về sớm cả nhà đông đủ ăn cơm như bữa nay đâu bà nguyễn nhìn mặt đoán chuyện cho rằng thằng vương lại lên cơn muốn đòi quyền lợi cho con hổ ly tinh thế nên bà tìm cách gạt vấn đề này qua một bên mà vương lúc này cảm giác không phải là sôi gan tím ruột nữa đã hóa thành núi lửa phun trào người phụ nữ này quả thật chẳng luyến tiếc gì cuộc hôn nhân giữa bọn họ do đó anh còn chưa đề cập đến đã vội vàng mở lời với mẹ muốn nhanh chóng đoạn tuyệt để chạy theo người tình hay sao ý nghĩ này khiến cổ họng vương nghẹn đắng đâu còn tâm trí ngồi vào bàn ăn bày ra nét mặt khó coi cho ba mẹ cùng xem vì vậy anh liền nói ngay với mẹ không cần đâu mẹ ba mẹ cứ ăn cơm đi tụi con đã ăn rồi ạ con xin phép lên lầu trước bà nguyễn nâng tay nhìn đồng hồ lúc này còn sớm chán chúng nó ăn rồi là ăn thế nào ăn ở đâu kia chứ đã vậy hai tiếng tụi con ban nãy lại càng khiến bà khó hiểu trước nay thằng quý tử của bà chỉ toàn nói con và cô ta rất d ạ c h d ò i sao bây giờ lại gộp hẳn lại như thân thiết lắm ý quan hệ của hai đứa nó đã được cải thiện rồi đúng không cũng không hợp lý cho lắm nếu mà tình hình tốt hơn sao mặt mấy thằng vương nhìn khó coi thế kia cơ chứ bao nhiêu là câu hỏi xuất hiện trong đầu x o n g bà không tiện kéo con bé phúc an ra một góc riêng mà hỏi đành mặc kệ chúng nó muốn làm gì thì làm bọn trẻ không ăn ấy thì để hai ông bà già này ăn vậy à còn một con hổ ly tinh nữa chứ nó mà biết vợ chồng thằng vương đã cùng nhau ăn uống bên ngoài chắc là phát điên lên chứ chẳng chơi tưởng tượng đến tình cảnh đó bà cười đến không khép miệng chỉ là cái con ôn nghiệt này đang mang thai đứa trẻ là vô tội bà không muốn chút tư tâm h ạ dạ của mình khiến con nhỏ đó kích động đến mức nguy hiểm cho thai nhi như vậy thì tội nghiệp lớn lắm vì thế cuối cùng bà nguyễn vẫn nhẫn nhịn chị t h à n h giúp việc dọn cơm xong bà bảo chị ấy lên phòng kêu con kim xuống ăn việc gọi thai phụ xuống nhà dùng cơm tối thường ngày đều là do vương làm vậy mà hôm nay khác lạ mỹ kim có điều suy nghĩ mới hỏi cô thanh anh vương đi làm chưa về hả cô không cậu ấy đã về hình như là ăn bên ngoài rồi nên mới lên phòng luôn cô kim ạ cả ngày vất vả gánh vác nhiều thứ tôi trông dáng vẻ có phần mệt mỏi chắc cậu chủ cũng muốn nghỉ ngơi sớm một tí cô thanh tất nhiên cũng có nghe chuyện ăn uống ở ngoài của cậu chủ nhưng thấy cô kim bụng mang giả chửa sợ cô ấy buồn phiền ảnh hưởng không tốt cho con nên mới giấu đi mỹ kim biết vậy không t ắ c mắc thêm nữa trong lòng thầm sót cho anh yêu nhà mình thôi được rồi đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm anh ấy có trí tiến thủ cũng để mai sau sự nghiệp vững chắc có thể bào bọc tốt cho mình và con vậy thì mình sao có thể không rộng lượng mà hờn trách anh ấy chứ thế nên mỹ kim tâm trạng bình ổn nối bước cô thanh xuống lầu còn ở trong gian phòng của đôi vợ chồng nọ phúc an đang nhíu mày chừng mắt với người đàn ông điên khùng lên cơn anh ta ăn uống rồi thì kệ anh ta chứ cô còn chưa có ăn đâu anh ta có cái quyền gì mà trả lời thay đã vậy còn kéo tay cô vào phòng đẩy ngã xuống rừng một cách thô bạo giọng trầm đục nguy hiểm cô sớm muốn kết thúc lắm đúng không là để được tự do ung dung với người tình của cô chứ gì phúc an bị người ta cư xử như vậy lửa nóng cũng bắt đầu dâng lên cô ngồi dậy đánh thép đáp lại này anh nói gì cũng phải có lý lẽ một chút chứ là ai buổi chiều bảo sẽ về nói với mẹ tất cả giải quyết r ứ t điểm trong ngày hôm nay tôi tôi vương cứng miệng ấp ống một lúc rồi mới nói tiếp thế thì đã sao tôi còn chưa đề cập đến cô đã lập tức nhắc lại chẳng qua cô chỉ muốn viện cớ đổ hết trách nhiệm này cho tôi thôi đổ trách nhiệm tôi thật không biết anh đang nói cái gì nữa đấy anh phán xét tôi tham tiền lừa tình chuyện này có nói ra và nếu mẹ tin lời anh thì tôi mới là người có lỗi vậy thì chuyện chúng ta chấm dứt tôi sẽ được lợi lộc gì mà anh bảo tôi đ ổ trách nhiệm cho anh cô cô muốn tôi chủ động kết thúc trước để có lý do chính đáng rời đi không ai có thể trách được cô chứ gì đó chẳng phải là điều anh muốn sao người tình bé bỏng của anh cũng ở trong nhà này còn gì tôi đi rồi anh sẽ không còn giao cản nào nữa sùng sướng quá còn gì đừng lôi k i m vào để lấp điếm chuyện giữa cô và tên đàn ông kia tôi hỏi cô hai người đã đi đến bước nào rồi sau lưng t ô i cô còn giấu giếm chuyện gì nữa hả Hừ, nực cười thật đấy nói cứ như anh là chồng thực sự của tôi không bằng ấy nhở nhớ kỹ lại quan hệ của chúng ta đi anh không có quyền tra hỏi tôi bất kỳ điều gì đâu tôi muốn yêu ai quen ai gặp gỡ ai là chuyện của tôi tôi với anh chỉ có cái danh tạm bỡ là nghĩa lý gì với nhau đâu mà ầm ý cả lên không nói với anh nữa tôi đi ngủ đây ngày mai còn nói tiếp chuyện của chúng ta với mẹ c ầ u chốt hạ cuối của phúc an lần nữa như mũi dao chọc thẳng vào tim vương nhòi nhói chẳng hiểu sao cuộc hôn nhân này kết thúc chỉ là chuyện sớm muộn đó cũng là điều trước nay anh luôn chờ đợi thế mà ở thời khắc mong muốn thành hiện thực trong lòng anh lại không có lấy một tia vui sướng nào chỉ toàn là chua chát buốt đ ầ u lý trí không còn nữa trong đầu anh là ngập tràn hình ảnh người phụ nữ này rời đi sẽ lập tức phóng thẳng đến chỗ người đàn ông kia anh vô thức quát không được rồi hai cánh tay đưa ra túm lấy cả người phúc an một tay anh giữ chặt đầu cô cô gái nhỏ không hề phòng bị bỗng dưng bị kìm chặt áp đảo đôi mắt chừng lớn liên tục dãy dụa điều này lại càng kích thích bản năng của người đàn ông phúc an dù sao vẫn chỉ là phụ nữ cố vùng vẫy thế nào cũng vô ích so với sức phóc lưng dài vai rộng của ông chồng hờ cô bất lực chịu đựng chiếc lưới anh đưa đầy luồn lách trong khoang miệng cổ họng phát ra tiếng ư ư nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má vì nhắm nghiền đôi mắt cho cảm xúc tự do thoát ra vương đâu hay biết cô vợ hờ của mình đang rơi lệ mãi cho đến khi những giọt mằn mặn ấy thấm lên gương mặt của mình anh mới h é hé mắt lúc này lý trí mới quay về anh lập tức buông tay luống cuống xin xin lỗi tôi tôi cầu ấp ú g còn chưa dứt một b à t tay đã đáp lên gương mặt tuấn mỹ của vương cô gái nhỏ gào khóc đổ xấu ra anh cút đi cho khuất mắt tôi nói rồi phúc an nghiêng người cầm lấy chiếc gối ôm liên tục đập vào đầu vào người vương anh chỉ đứng đó chịu trận liên tục nói xin lỗi mà trong lúc này ngoài cửa phòng của đôi vợ chồng ấy có một thân ảnh đứng dựa vào tường chết lặng cuộc đối thoại của hai kẻ trong phòng cô không được nghe trọn vẹn chỉ biết người mà cô dành hết trái tim và thể xác hiện tại lại đang thân mật với người khác là còn tiểu tam khốn nạn mày dụ dỗ chồng tao mà còn ra vẻ yếu đuối bị cưỡng đoạt còn anh vương nữa tình nghĩa đôi mình chỉ có thế thôi sao không thể ngang nhiên vào phòng của vợ chồng vương mỹ kim dù có đau lòng cách mấy cũng đ ả n h lê đôi chân nặng nề trở về phòng của mình khóe mắt cô ươn ướt cổ họng thắc nghẹn tìm như thể bị ai đó sát muối vào c ổ chúa sót ngửa mặt oán trách ông trời công bằng ở đâu kia chứ sao đang là chồng là cha của con tôi lại có thể cho con ất ơ từ cống rãnh nào chen vào cuộc tình này tôi đã gây nên tội nghiệt gì mà ông phải đày đ o ạ tôi khổ ải đến như vậy những giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm gối càng nghĩ mỹ k ì m càng điên càng điên cô lại càng không thể kiềm chế được cảm xúc giận dữ của mình lúc này với tay lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho anh vương anh đã thay lòng đổi giả anh hết yêu em rồi anh bây giờ chỉ còn si mê con hổ l ê tinh kia thôi em đau lắm anh có biết không t h ư ơ n g thì một tin nhắn cô gửi cho vương qua tầm hai phút sẽ có âm báo phản hồi vậy mà bây giờ qua hơn m ộ ư ơ i phút rồi vẫn không thấy tăm hơi tâm trạng cô lại càng rơi xuống đáy vực cầm máy lên chuẩn bị gõ thêm một tin nhắn khác những ký tự còn đang giang dở Cô đã nhưng không từng câu từng chữ lạnh lẽo em kiếm chuyện đủ chưa hả anh đi làm cả ngày vất vả chỉ muốn tìm cảm giác thư thái khi về nhà vậy mà em ba ngày bốn bận hoài nghi tình cảm của anh còn nữa giờ này sao em chưa ngủ có biết nghĩ cho con không hả em khiến anh thất vọng quá một câu cuối khiến mỹ kim như hóa đá không còn giữ được bình tĩnh dứt khoát cầm máy gọi luôn nhưng đầu dây bên kia người ấy đã tắt nguồn điện thoại mất rồi cô điền tiết quăng mạnh chiếc máy xuống nệm một đêm trôi qua trong trằn trọc tới gần sáng cô mới chợp mắt được chút xíu còn vương sau khi bực bội gửi xong cái tin nhắn cho người yêu anh cũng chẳng muốn đôi co qua lại để cả hai cùng tổn thương nhau nữa mới khóa máy lên giường nằm nghỉ tầm b ắ t anh vô thức rơi vào thân ảnh của người nào đó nơi s o f a đang đưa lưng về phía này đôi vai cô ấy nhẹ run lên lẽ nào là đang khóc bà nãy n là mình bất ngờ không kiểm soát được bản thân nên mới làm điều sảng bậy cô ấy nói đúng mình với cô ấy vốn dĩ chỉ là những kẻ xa lạ có quyền gì mà đay nghiến với trách móc đầu chứ lẽ nào đây là tự tôn đàn ông với tinh thần chiếm hữu cao độ cái gì là của mình dù chỉ là cái danh hão vẫn không chịu được kẻ khác ngấp nghé thèm thuồng vương tự hỏi lòng mình mãi một lúc rồi tiến vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay chỉ biết đêm đó có ba người đều ngủ rất khuya thức dậy với đôi mắt thâm quần mệt mỏi sáng nay mỹ kìm sốt ruột gặp mặt người yêu nên chẳng cần vương lên gọi cô ta đã thức dậy đánh răng rửa mặt xong xuôi và xuống lầu đợi sẵn cô muốn cho vương thấy mình đã đau lòng tới bậc nào trước thái độ hờ hững của anh ta đêm qua thần sắc xanh s a u này vì ai mà nên nỗi chờ người người không thấy lại xuất hiện đầu một mụ điên giả khắm giả k h ú lú hết phần thiên hạ một bên tốt đẹp yêu con của mụ hết lòng mụ lại canh chừng như x à i lang hổ báo một bên tham lam tiền tài của mụ mụ lại hết mực che chở cưng chiều Tôi là tôi nhịn bà tạm thời thôi đó chờ tôi giành lại vị trí thuộc về mình tôi cho bà nước mắt chan cơm vì không được gần con gần c h ó n g mà thói đời cũng lạ mình đã nhịn như người ta đ ứ n g nước làm tới mụ g i ả ấy mới sáng ra là chẳng nói được gì tốt lành đầu ngày đã thấy hãm tài mặt bí xị như cái bị đựng rác nhìn á liền mất cả khẩu vị thật là bà nguyễn lấp lừng khẽ lắc đầu chán nàn cặp mắt nhìn người của thằng con khờ nhà mình hôm qua nếu bà đoán không sai chắc là kiếm chuyện để xin thêm quyền lợi cho con h ổ ly này thôi mơ tưởng hả con kia bà già này á đầu óc còn tỉnh táo lắm đấy nhé muốn giật dây thằng vương mà được sao bà nhẹ bĩu môi khinh thường ánh mắt còn không thèm bố thí cho cô ả lấy một cái ngồi xuống dặn chị thanh làm cho mình một phần s a lát vừa đủ chất mà lại nhẹ nhàng dễ tiêu lúc bấy giờ phía cầu thang có tiếng động người xuất hiện lần này là phúc an chứ không phải anh vương của mình mỹ kim thầm chửi một lũ chết tiệt cứ lượn lờ trước mắt tao nhất là mày đấy cái con khốn nạn mày câu dẫn người đàn ông của tao còn khóc lóc yếu đuối mỹ kim hậm hực nhìn phúc an ngồi xuống bàn ăn nếu ánh mắt có thể biến thành đao thì lúc này trên cơ thể phúc an đã có trăm ngàn lỗ thủng l ử a nguyết một lúc người cô tâm mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện vương nhìn thấy người yêu lại nhớ đến chuyện đêm qua khẽ thở dài ngao ngán tầm mắt cũng muốn tạm tránh né mỹ kim anh ngồi xuống ăn nhanh uống vội cũng không dám chạm mặt cô vợ hờ ngay lúc này vậy mà thế quái nào ánh nhìn vẫn l â u đãng lướt qua cô ấy phát hiện sắc diện uể oải mắt dường như có hơi sưng điều này khiến vương chột dạ kết thúc bữa ăn khi vẫn còn một ít đi thẳng lên lầu thay quần áo đi làm có con dâu ngồi cùng bàn bà nguyễn sao có thể làm thinh bà nói chuyện qua lại đôi câu hỏi thăm vì sao nên bà phúc an lại kém tươi đến vậy cô gái nhỏ chỉ đáp rằng mình khó ngủ lọt vào lỗ tai ai đó lại trở thành lời khoe khoang đáng ghét mày muốn chứng tỏ điều gì đây hả c o n khốn thứ đổ mặt dày mày dạn giật chồng dành cha của người khác thì có gì mà g â y gớm tạo nghiệp bây giờ quả báo nhãn tiền nhà con quỷ tất cả cơn giận không thể xả bằng miệng mỹ kim chút hết vào đôi tay thìa nĩa k h u a vào chén đĩa tạo ra những âm thanh thật lớn bà nguyễn nhìn con hồ ly tinh kém sang hằn học chỉ hận không thể cầm thước mà gõ vào tay nó mấy phát cho bớt bố láo bố lếu mà thôi im lặng là đỉnh điểm của khinh thường coi nó như không tồn tại mới là sự sỉ nhục nhất đối với nó thế nên bà phớt lờ mỹ kim ẩm mỹ tiếp tục hỏi chuyện phúc an chị thanh mới nói với mẹ không thấy chiếc vision của con trong nhà để xe hôm qua con về nhà bằng gì hay là vương nó chở dạ thế sao ban nãy con không đi cùng với nó hai đứa làm cùng công ty mà đứa trước đứa sau vậy mỹ kim đang húp dở chén xúp nghe đến đoạn hai đứa làm cùng công ty thì chững lại mắt tròn mắt dẹt nhìn ông nguyễn lắp bắp em an cùng công ty với anh vương thật, thật sao hả bác vương nó không nói cho con biết à con không không biết xin xin phép bác con ăn no rồi con hơi mệt nên lên phòng nằm một chút ờ đi đi bà nguyễn nào có quan tâm c o n h ổ ly khó chịu ra sao nói thêm mấy câu nữa với phúc an thì bảo c h ú minh tài xế chở con dâu đi làm mỹ kim vào phòng rồi cơn ức chế xông lên đại não chỉ muốn quăng ngã hết đồ cho hà giận cô dám chắc chuyện đưa con tiểu tam vào công ty anh vương có bàn tay sắp đặt của mụ già chết bàm kia còn anh vương nhất định là ít nhiều rung động rồi mới không dám phản đối càng ò n mình chuyện n giấu y Ở h à nó n đã được ủ c ù nghĩ p ò còn n đến công ty thì ngày ngày gần ngày cũng bén, nó như không mình trắng anh Vương nó chẳng Càng n g g đó đỉa, tiếp xúc, có cầu chứ chơi. ty thì theo theo mất tay h vào lâu lửa dơm bám mỹ kim càng thấy nguy cơ trùng trùng quyết định gọi điện thoại cho vương nhớ đến hôm qua anh ấy nói bận bao nhiêu l à việc ở công ty mà mình cứ suốt ngày hờn rỗi khiến anh mệt mỏi cô đành phải kìm nén dùng l ạ h chiêu lạt mềm buộc chặt điều chỉnh chất giọng dịu d à n g alo anh yêu à người ta xin lỗi anh chuyện đêm qua nhé sau này em sẽ không ghen tương vô lý thế nữa đâu có thật không thật mà tin em đi để chuộc lỗi trưa nay em mang đồ ăn đến công ty cho anh nhé không cần đâu công ty của anh có nhà ăn rồi cần gì phải mang dườm giả như thế chứ đồ ăn của nhà ăn sao sánh bằng đồ em tự nấu cho anh nềm nếm đầy ắp yêu thương trong đó hay anh vẫn còn giận nên mới khăng khăng từ chối thôi được rồi được rồi muốn đem thì đem vậy cho em địa chỉ công ty anh đi để anh nhắn qua cho em nha dạ anh yêu chưa gặp nhá gác máy mỹ kim liền xuống lầu n h ớ cô thanh giúp việc đi chợ mua ít tai heo t ì m heo lưỡi heo với nước dừa gừng và gia vị về là món phá lấu khía nước dừa dân dã mà anh vương rất thích người ta vẫn nói đường đến trái tim của người đàn ông phải đi qua bếp a o tử. Cô đã được một một đã ngày ngày núp h xong xuôi mỹ kim nhìn đồng hồ đã gần một mươi một giờ trừ hao ba mươi phút đến công ty anh cũng là vừa kịp lúc cho bữa trưa cô ta lên phòng thay áo thật nhanh xịt một ít nước hoa để mình thật thơm tho quyến rũ trước mắt người thương nhìn một lượt qua gương cảm thấy ổn ổn rồi kim mới yên tâm xuống nhà mang theo suất ăn tình yêu cho anh xã chưa chính thức của mình khi mỹ kim đến toàn nhân viên đã vào giờ nghỉ trưa trước đó vương có dặn tiếp tân nói với bảo vệ nếu thấy một người phụ nữ nào đến xin gặp vào tầm trưa một mươi một m ư ơ i hai giờ thì cứ mời cô ấy lên phòng giám đốc thế nên kim nhanh chóng được vào phòng xếp lớn cô tươi cười mở từng ngăn cà men ra một ngăn phá lấu khìa thơm nức một ngăn cơm hạt dẻo trắng tinh một ngăn là bông c ả i xào nấm đùi gà rất kích thích vị giác vương xem qua một lượt lại nhìn thấy người thương ân cần chăm sóc bao buồn bực hôm qua tan sạch bảo mỹ kim ngồi xuống ăn cùng cô gật đầu chủ động dành thìa múc cho anh yêu ăn một muỗng cho cô một muỗng cho anh thám thiết như người vợ chăm chồng cơm nước xong là gần m ộ ư ơ i hai giờ ba mươi vương nhấc tay bấm số tài xế định bảo anh ta đưa mỹ kim về nhà nhưng cô đã kịp ngăn lại bảo là ngồi nghỉ chân thêm chốc lát vì trời gắt chưa thế này đi lại rất dễ bị cảm nắng nghe người yêu nói cũng có lý anh để cô tùy ý muốn về lúc nào thì về lại sợ kim ngồi lâu sẽ mệt anh dẫn cô vào gian phòng nghỉ trong phạm vi phòng làm việc của mình bảo cô ấy ngả lưng đôi chút cô ta cảm thấy đây là cơ hội liền nắm bắt chả phải tâm lý đàn ông rất thích làm chuyện thân mật như vậy ở công sở để tìm cảm giác mới lạ hay sao vậy được món ngon là em đây mời anh thưởng thức chờ cho vương nhẹ nhàng kéo tay cô đến chiếc giường phía trong cẩn thận đỡ cô nằm lên rồi ngọt ngào nói ngủ chút đi em mỹ kim liền tung ra sở trường mị hoặc đôi tay bấu lên chiếc eo của anh niết dần qua cơ bụng sáu múi chuẩn bị tìm đường chui vào vùng cấm thì bị anh lập tức ngăn lại không được mẹ đã nói lần trước em đừng có mà làm liều anh à em thề với anh đấy không sao đâu mà anh mẹ già rồi cổ hủ đó thôi anh tin lời mẹ mẹ có kinh nghiệm nuôi con rồi lỡ như anh không biết nặng nhẹ làm gì quá tay lại khổ con mình thì sao thật sẽ không có gì đâu mà anh cũng bị ức chế lâu rồi em giải tỏa cho anh anh thỏa mãn cho em chúng ta đừng cam chịu ngọn lửa khao khát này nữa nha anh em thôi đi còn nói nữa thì anh không quan tâm em nữa đâu đấy được rồi em ngủ em ngủ là được chứ gì ừ vậy anh ra ngoài ghế thư giãn một tí em trở mắt chút đi dạ nói rồi vương nhấc chân đi ra mỹ kim ban nãy còn cười gượng người yêu vừa đi khuất vẻ mặt cô ta đã lập tức biến đổi ánh mắt hùng hăng nghiến răng trèo t r è o còn nữa mà an kìa là mày vắt kiệt anh ấy đêm qua nên bây giờ anh ấy mới không còn hơi sức nữa t a o thề tao mà cướp được anh ấy về thì đời mày điêu tản với tao vì cơn uất nghẹn trong lòng mỹ kim không thể ngủ được như vương b ả o tiếng chuông dài báo hiểu giờ làm việc buổi chiều của kiến tân bắt đầu cũng là lúc cô ta ngồi dậy ra chỗ của vương người đàn ông trông thấy người yêu đã t ỉ n h liền muốn bảo tài xế chuẩn bị xe lại nghe cô ấy nói muốn đi nhà vệ sinh rửa tay chân mặt mũi một chút tất nhiên là vương đồng ý rồi rồi chỉ cho cô phương hướng để tránh phiền phức không đáng có xảy ra với kim vương không trực tiếp dẫn người yêu đi mà điều này lại càng hợp ý cô ta vừa đóng cửa phòng mỹ kim liền đến bàn thư ký bên ngoài giả vờ hỏi về phúc an chị mai thấy cô này từ trong phòng giám đốc đi ra chắc là khách quý của sếp thế nên cũng nhiệt tình đưa cô ấy đến trước phòng phúc an xong thì quay lại với công việc mỹ kim lúc này chẳng thèm gõ cửa cứ thế bước vào trong nhìn khắp một lượt thấy cả căn phòng khá to mà chỉ có mỗi chiếc bản làm việc nghĩa là chỗ này dành riêng cho con tiểu tam đó ngọn lửa hờn ghen ban nãy được dịp bùng cháy trực tiếp chửi thẳng vào mặt phúc an còn khốn nạn mày có lương tâm không hay chó nó tha mất rồi mày biết tao bộ mang dạ c h ừ a còn tao cần có một người cha còn tao cũng cần người đàn ông che chở cho mình vậy mà mày lại ngang nhiên nhảy vào mày phớt lờ đứa nhỏ tương lai mang cái danh con ngoài giá t ú Mày sống như vậy, sống sao như tôi chẳng giành giật với ai chuyện của tôi với anh vương chỉ có chúng tôi mới hiểu tốt nhất chị chớ có nên xen vào còn bây giờ mời chị ra ngoài cuộc tranh luận vẫn còn đang tiếp tục phúc an rất muốn mạnh tay đẩy cái bà điên ác k h ẩ u này ra ngoài cho đôi tai đỡ lùng bùng vì nghe điều tanh t u ổ i nhưng bà lại đang mang thai làm không kéo h chỉ tổ rước họa vào thân do đó cô gái nhỏ dù rất khó chịu cũng đành nén lại xem mỹ kim như người vô hình mà lúc bấy giờ ở bên ngoài phòng làm việc của an có một thân ảnh đứng nép vào nghe toàn bộ cuộc khẩu chiến của hai người bên trong thì ra ngoài con khốn bạn bè như cái bẹn bà này mình vẫn còn một đối thủ đáng gờm người đó lại còn mang thai con của anh vương nữa chứ được rồi hai đứa tụi mày cứ đấu đá với nhau thêm đi càng quyết liệt càng tốt từ giờ tao sẽ cố gắng châm ngòi thổi gió làm ngư ông đắc lợi chẳng phải là tốt hơn sao nghĩ vậy nụ cười trên môi cô ta lại càng sâu trong đôi mắt gian rào như h ổ ly bắn ra một tia khoái t r í từng bước suy tính bắt đầu thiết lập ngay ở khắp này làm sao cho nhanh nhất có thể v ạ n ngã được hai con ngốc để đường đường chính chính thay thế vị trí của chúng nó kiểu hãnh đứng cạnh anh vương tài giỏi vạn người mê đang còn mài chửi sung như hát mỹ kịp nghe tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên trong túi sách cô thò tay lấy điện thoại ra trượt màn hình chạm vào biểu tượng nhận cuộc gọi giọng tranh chua ban nãy liền thay đổi một trăm tám mươi độ như cô gái nhỏ hiền ngoan ngoãn alo em nghe nè anh yêu em đi vệ sinh gì mà lâu quá vậy có ổn không đó hay để anh kêu thư ký vào dìu em nha trời ơi lo cho người ta quá câu đấy nhưng mà không sao đâu ông xã em xong rồi sẽ ra ngay ấy mà ông xã chờ người ta một chút xíu nữa thôi n g h e vừa đáp lời anh vương yêu dấu mỹ k i m cố nhấn mạnh hai tiếng ông xã như để khẳng định chủ quyền trước mặt tình địch của mình thầm nghĩ mày mang tiếng là vợ anh ấy thì sao chứ người đàn ông đó chỉ có thể là của tao duy nhất một mình tao mà thôi vì điều này cô ta cong cớn khóe môi bắn cái nhìn khinh khỉnh về phía phúc an kiểu như khoe khoang tình cảm thắm thiết của anh vương dành cho mình ừ đi từ từ thôi không kéo lại trơn trượt đấy nhá chèn ôi làm như em là trẻ con không bằng ấy cơ mà em thích yêu anh quá đi thôi vậy nhá em lên sau cúp máy xong mỹ kim lỗ nguyên hình là con sư tử cái một lần nữa đành giọng nói tiếp với phúc an mày có nhìn thấy không con kia chơi mày xong anh ấy rốt cuộc cũng quay về với tao chẳng qua là tao đang mang thai không để chiều chuộng anh ấy được địa vị mày lúc này cũng giống như con điếm mùa vui chờ đứa trẻ được sinh ra mày không còn giá trị gì nữa anh vương sẽ vứt mày như một chiếc giày rách thì nhục mặt đấy khốn hồn ấy thì biết điều ta thể trừa còn có thể cho mày một con đường mày một lời u kiểu sau i cái lại xin chứ chảnh có lục cũng ích chưa nghe mà mày đến ban trẻ tao l vô này mỹ kim muốn thông não cho con ôn nghiệt giúp nó hiểu quay đầu là bờ dẫu sao cô cũng sắp có con rồi biết thế nào là cây xanh thì lá cũng xanh cha mẹ hiền lành để đức cho con nên sẽ không triệt đường sống của ai nếu mà cái thứ tiểu tam đó còn cứng đầu cố chấp thì đừng trách sao cô thẳng tay trừng trị ai cũng vì mưu cầu hạnh phúc chính đáng mà thôi nghĩ rằng nói vậy đã quá rõ ràng mỹ kim điều chỉnh lại thần thái sang trành rời khỏi phòng làm việc của phúc an lúc khép cánh cửa cô lại cảm nhận một tầm mắt đặt lên người mình khẽ nhíu mày nhìn sang thì trông thấy một thân ảnh như hoa như ngọc đang nở nụ cười vô cùng thiện cảm với cô người này cô không quen thái độ như vậy có nghĩa là gì nhưng cô không trực tiếp hỏi chỉ im lặng chờ cô gái lạ mặt kia lên tiếng xin chào bà chủ thật vinh hạnh được gặp mặt vợ x ế p xinh đẹp thế này mỹ kim chưa biết vì sao người này lại đến bắt chuyện cùng mình cơ mà tiếng gọi bà chủ rồi còn vợ x ế p đã đánh trúng tâm lý kiêu hãnh của cô ta bất giác cô nhìn ngọc trâm cũng thuận mắt hơn nụ cười nhàn nhạt, nhạt đáp sao cô biết tôi dạ cũng vừa mới biết đây thôi ạ không phải em cố tình nghe lòng đâu mà chị mà em có việc cần thảo luận với con nhỏ an không ngờ đến rồi lại hiểu thêm về bản tính tham lam ích kỷ của nó nâng lên tới bậc này ở đây nói chuyện không tiện hay chị cho em xin số điện thoại rảnh hôm nào em mời chị đi uống nước em kể cho chị biết nhiều chuyện xấu xa khác của nó tôi sớm biết con đó nó chẳng ra gì mà nhiều người cứ bị vẻ thánh thiện của nó đánh lừa được rồi tôi đọc số cô lưu lại đi dạ chị vậy nhá tôi đi trước kẻo anh vương lại cuống lên tìm tôi vâng chị đi thong thả n h á nói xong mỹ kim tao nhã rời đi trưng ra thần thái cao sang để còn xứng danh với x ế p lớn hảo hoa phong nhã cô ta đâu biết phía sau lưng mình cô nhân viên cấp dưới đang nhìn vào những con số trên màn hình điện thoại vừa mỉa mai trong lòng <cười> thêm một con ngu cho tao lợi dụng vậy t a o lại càng đỡ nhọc công phí sức hai đứa mày cứ s â u xé nhau như hai con chó điên phơi bày sự xấu xa của nhau ra đi cuối cùng chỉ còn tao xinh đẹp hiền dịu anh ấy tất sẽ ngã vào vòng tay tao mà thôi hài lòng vì ông trời đứng về phía mình tâm trạng ngọc trâm hôm nay vô cùng cao hứng hiệu suất làm việc cũng tăng cao cô ta chỉ mong có cơ hội tiếp xúc với x ế p xoái ca càng nhiều sẽ cọ ra đốm lửa dục vọng kéo người đàn ông ấy hãm thật sâu vào tình ái đê mê do mình tạo ra mặt khác cô sẽ ngồi ôm dung hưởng lợi từ cuộc chiến này lửa của hai con đàn bà bên n ờ i anh ấy đàn ông ấy mà có bao giờ thích vướng vào mấy cái thể loại chanh chua đầu bù tóc dối kiểu của hai con đó đâu vậy nên con an dâm tiện rẻ rách bị quăng đi thảm hại là cái chắc còn con bồ của anh ấy cái thai kia nhất định không thể giữ về phần phúc an khi người tình của ông chồng hờ đi khỏi đôi tai cô ta mới tìm lại cảm giác thư thái hiện chưa có việc gì làm cô đành mang bản thiết kế vòng cổ giang dở hôm trước ra vẽ tiếp vì không thèm để bụng lời của kẻ điên nổi đoá cô hoàn toàn không hay biết người đàn bà đ á n h đá cá cầy ấy lại vừa tiếp xúc với con bạ n từng thân tốt đến hết hồn của mình có câu hai đánh một không t r ộ t cũng què thần cô thấy cô như vậy mảnh đời ngang trái của người con gái hiếu thảo biết sẽ phải trôi về đâu mỹ kim quay lại phòng giám đốc được anh yêu gọi tài giấy đưa về còn c h ú đáo dặn dò tới nhà nhớ điện thoại cho anh yên tâm chỉ như vậy thôi lòng cô đã vô cùng ấm áp dẫu s à o đi nữa trong mắt anh ấy đứa trẻ là vô cùng quan trọng có lá bùa hộ thân này cô cũng yên tâm được mấy phần nghĩ vậy mỹ kim cúi đầu nhìn xuống chiếc bụng hơi tròn ra bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nhỏ giọng cưng nựng đầy yêu thương con ơi con à con mau đến với ba mẹ nhé ba mẹ c ò n mong ngóng lo lắng cho con nhiều lắm đây nè phải không anh xã yêu dấu vương tất nhiên không phủ định điều đó thiên thần nhỏ là hạnh phúc trời ban dù cho xuất phát điểm của anh với kim chỉ là sự cố thì anh vẫn cứ yêu thương hồi hộp đón chờ bé con ấy đến bên đời mình anh cong môi nụ cười chân thật của người cha dành cho cục vàng bé nhỏ chưa hình thành lại khiến anh càng quyến rũ kỳ lạ mỹ kim nhìn anh như thế càng hận bà mẹ chồng không chính thức gấp trăm nghìn lần nếu không vì bà ta khắc này cô đã có thể cùng anh quấn quýt với nhau thân thể hòa quyện cùng cảm xúc để hoàn toàn thuộc về anh ấy mãi mãi vậy mà mỹ kim ngắm mỹ thực đỉnh cao trước mặt mà chẳng thể ăn tâm trạng nuối tiếc càng thêm bức bối quyết định không nhìn nữa tạm biệt anh yêu ra về khi người phụ nữ của mình đi rồi vương lại tập trung vào công việc anh mở ra xem qua bản kế hoạch của các trưởng phòng chỉnh lên vào hôm trước cảm thấy các mẫu mới của bộ phận thiết kế lần này rất thuận mắt trong đầu anh nảy ra ý định về một buổi trình diễn thời trang quy mô nhỏ ở siêu thị để thu hút người tiêu dùng bình dân tận m ộ t sở thị sẽ có thiện cảm và ủng hộ thương hiệu kiến tân vì thế vương b u i đầu vào phác thảo kế hoạch cho việc tung ra sản phẩm mới bất chợt trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại nội bộ anh nhắc máy nghe thư ký nói có trưởng phòng kinh doanh xin gặp vừa hay anh cũng đang cần đến sự phối hợp của bộ phận kinh doanh thì liền nói ngay cho cô ấy vào vâng thưa sếp rất nhanh bên ngoài đã có tiếng gõ cửa một người phụ nữ ba vòng gợi cảm xuất hiện nở nụ cười tươi tắn như hoa bước vào vương trước n à y tham công tiếc việc chứ chẳng ưa gái gúm đối với người con gái đẹp thì cũng có chút thưởng thức tuyệt nhiên không hề nổi máu dê thấy cô gái này gọn gàng sạch sẽ khí chất cuốn hút thì cũng ít nhiều có thiện cảm nhưng đó là trong công việc mà không phải thứ cảm xúc của hai người khác giới với nhau trên tay vương hiện tại vẫn chưa buông ra những bản vẽ của phòng thiết kế ngọc trâm lia nhanh tầm mắt lập tức trông thấy những mẫu áo váy mà sếp chuyên chú từ nãy đến giờ với khả năng quan sát phán đoán tâm lý nhạy bén ngọc trâm đã nhanh chóng tìm ra điểm đột kích có lợi cho hình tượng của mình trước mặt sếp lúc này phép lịch sự nói chuyện phải nhìn vào đối tượng vương tạm gấp lại tập hồ sơ nhìn cô nhân viên rồi hỏi có việc gì không thưa sếp Mấy ngày tôi cũng vừa có ý này thử nói một chút về ý tưởng của cô xem dạ theo như em được biết trước đây kiến tân cũng không thiếu những hoạt động để quảng bá sản phẩm rầm rộ chi phí thuê người mẫu nổi tiếng rất đắt đỏ mà hiệu quả không hề cao thứ nhất thiết kế không nhắm đúng thị hiếu thứ hai chưa tiếp cận được nguồn khách hàng tiềm năng thu vào không đủ bù chi tất nhiên sẽ kéo theo thu lỗ hiện tại nhờ xếp đổi mới cách làm việc bộ phận thiết kế có sự điều chỉnh phù hợp vấn đề quan trọng là tìm nguồn phân phối hợp lý tất nhiên cũng không thể quá là qua loa ít nhất chúng ta cũng nên dựng ý tưởng bằng bộ ảnh chất lượng lan tỏa trên các kênh thông tin đại chúng ý tưởng khá tốt vậy theo cô thì nên chọn người mẫu như thế nào dạ em nghĩ nên có một thử nghiệm mới để tạo độ tin cậy của khách hàng cho sản phẩm bằng cách chỉ chọn những người bình thường trong bộ ảnh tâm lý người tiêu dùng sẽ cảm thấy thiết kế mang tính đại chúng bất kỳ ai mặc vào thì cũng trở nên xinh đẹp hơn chứ không cần ráng người phải chuẩn với người mẫu mới được nếu sếp không chê em tình nguyện góp một phần sức cho công ty là mẫu ảnh không cần nhận thù lao đâu ạ là mẫu ảnh sao xem ra cô cũng đa tài đa nghệ quá đấy dạ không có gì chỉ là chút sở đoàn thời đi học thôi anh ơi nhưng mà để ổn thỏa đâu vào đó anh cứ thoải mái casting khả năng của em trước ống kính đã rồi mới quyết định cũng chưa muộn được rồi chuyện đó tính sau đi về phương án tìm kiếm đại lý cô có ý kiến nào không tập hồ sơ trên tay châm lúc này mới phát huy công dụng cô ta mong muốn cô ta đặt nhẹ tập tài liệu lên bàn của sếp cố tình mở trang không đúng rồi bắt đầu nói đại khái mấy câu thông tin trên giấy không khớp với lời của trâm khiến vương tròn mắt hỏi cô trâm hình như là nhầm lẫn số liệu rồi thì phải dạ sao ạ để em xem vừa nói cô vừa cúi người xuống thấp đưa tay lật dở từng trang giấy trong tập hồ sơ tìm kiếm vị trí chính xác của dữ liệu đôi gò bồng đảo của ngọc trâm vì một tư thế này mà lộ ra khe rãnh sâu h ù n hút ngọc trâm nhắc thấy vành tai đỏ lưng của sếp thì rất ưng bụng biết đã chọc chúng bản năng khao khát sắc dục mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có cô càng muốn đẩy chuyện đi xa hơn thế là cô lật lại đúng trang gọi sếp tiếp tục xem tài liệu còn mình thì hào sảng phân tích các khía cạnh trong bản kế hoạch do cô tự soạn thảo đ ư ờ n g l ù n g vương đang chuyên chú vào những vấn đề cấp dưới thân ảnh trước mặt anh bỗng nghiêng n g ả s i ê u vẹo trước khi bị ngã xuống cô ta kịp thời níu tay vào cạnh bàn hàng mày nhíu lại thân sắc dường như rất mệt mỏi anh tất nhiên không thể ngó lơ chạy đến đỡ châm vừa lay vừa gọi cô trâm cô có sao không dạ không không có gì đâu ạ lời phủ định mà giọng yếu ớt cánh tay nâng lên xua xua nhưng thân thể như vô tình, thể vô vô cô, cô lúc di chuyển ngọc trâm khéo léo che tầm mắt người bên cạnh len lén kéo cho cổ áo sập sạch lộ ra bưởi bằng mọng nước dụ hoặc chẳng xếp xoái ca chờ đến khi cô nhân viên đặt mông xuống ghế thì cảnh xuân nhức mắt kia gần như phơi bày trước mặt anh rồi đang lúng túng với tư thế khó xử thanh âm yếu ớt vang lên em em đau đau quá mà ngay lúc này cửa phòng giám đốc chợt có tiếng gõ một vóc dáng xinh đẹp xuất hiện còn chưa kịp mở lời đã bị hình ảnh vụn trộm xấu xí nơi công sở làm cho ghê tởm cô lạnh lùng mỉa mai đổ thối tha chỗ làm việc cũng biến thành nơi thả nọc nói xong phúc an dứt khoát rời đi để lại người đàn ông phía sau chưng h ở n g mấy giây rồi lập tức nhấc chân đuổi theo còn một người phụ nữ khác trong phòng chậm rãi chỉnh lại y phục khóe môi cong cong ý cười vì đã thành công kéo giãn khoảng cách của đôi vợ chồng kia thêm một đôi chút thân ảnh nhỏ bé vừa rời khỏi phòng giám đốc liền quay lại phòng làm việc của mình trong lòng cô vết đau bội phản ngày trước còn chưa lành giờ lại càng thất vọng nhiều hơn về tình yêu nam nữ trên đời người đàn ông ấy chẳng phải luôn nâng niu bảo vệ cái người tên mỹ kim kia sao giữa bọn họ còn có mối liên kết khăng khít là đứa bé vậy mà vừa nãy anh ta lại có thể mặc kệ tất cả đắm chìm vào dục vọng của bản thân với một người phụ nữ khác kẻ nào kẻ nấy đều không đáng tin như vậy làm sao trái tim cô dám mở cửa đón nhận thêm bất cứ người nào t h ẳ m sâu trong ý nghĩ của cô bỗng n h e nhóm quyết định chọn cuộc sống độc thân v u i tính tự do tự tại để chẳng bao giờ phải lo lắng có ngày bị người yêu đổi giả thay lòng thế là gạt qua tất cả cô gái nhỏ lại tiếp tục những việc vụn vặt không tên của mình nếu không phải trước đó xếp vương gửi mail dặn dò cô đúng giờ lên để gặp bàn công việc cô đã chẳng phải chứng kiến cảnh tượng thối nát lăn lộn với nhau ngay trốn công sở thế kia phúc an xua đi hình ảnh ghê tởm trong đầu vừa nhấn nút khởi động máy tính đã nhìn thấy người nào đó đi vào phòng mình dáng vẻ vội vã hàng mày hơi nhíu lại cô thầm nghĩ đến để trách mắng tôi đã làm phiền phút giây vụng trộm của các người phải không được rồi bất quá thì đuổi việc thôi có gì mà to tát một ông chủ dâm dê như vậy môi trường làm việc có tốt thì tôi cũng không h à m hố đâu chẳng qua tôi không muốn mẹ thu phải buồn nên tạm thời chịu đựng vậy thôi nếu anh ta chủ động cho nghỉ việc cô sẽ không cần áy náy với bà ấy nữa thật tốt nhưng thực tế lại chẳng như phúc an nghĩ vương đóng cửa phòng ổn định lại cảm xúc một chút rồi mới nói chuyện b à n nãy không phải như cô nghĩ đâu chuyện của anh ấy tôi không quan tâm anh yêu ai ngủ với ai chẳng có liên quan gì tới tôi cả tôi chỉ nhắc cho anh nhớ đây là công ty chứ không phải nhà nghỉ nếu để người khác phát hiện thì đẹp mặt lắm trên bìa báo nha sếp tôi đã nói không phải như vậy rồi cơ mà bạn của cô tự dưng bị c h ó n g tất nhiên tôi không thể làm lơ tôi chỉ là đỡ cô ấy đến ngồi nghỉ thôi vâng tôi biết rồi vậy anh ra ngoài được chưa thái độ của cô như vậy là sao cô có thể không tin tôi nhưng cô cũng phải tin bạn mình chứ chưa hỏi rõ đã vội vã kết luận tính cách của cô thiếu thấu đáo như vậy à thưa sếp chúng ta chả có gì là của nhau cả anh có giải thích kỵ thì cũng chỉ bằng thừa thôi tôi đã không quan tâm chuyện cá nhân của anh anh còn muốn gì mà chê bai tính cách của tôi cô tôi còn nhiều việc phải làm mời anh ra cho à còn điều này đừng bao giờ nói người kia là bạn của tôi nữa tôi không có người bạn phản bội đâm sau lưng mình như vậy đâu lời của phúc an là nói về chuyện khác qua suy nghĩ của vương lại thành ra dạn nứt tình bạn là bởi vì mình anh không muốn người phụ nữ này hiểu lầm tai hại mới giải thích thêm tôi và cô ấy không có đủ rồi anh ra ngoài đi. tiến h Phúc ấ rất y quyết, này lúc cường An đang gương ràng g mặt là rõ ậ n Vương b i t có ó i gì thẳng ì mình, thì cũng ích, cửa việc của cô cấp cũng còn đành anh phòng nhân viên cấp dưới bị mệt kia cũng không còn ở đó nữa. Anh tiến vô Khi h đi. đó làm mở mệt ở quay kia, rời lại dưới t bị về phía bàn làm việc xem lại mấy tập hồ sơ còn bày biện trên bàn rồi nhắm mắt định thần vài giây vô thức anh lại nhớ đến từng câu từng chữ của cô gái ấy trước đây đối với mình cô ấy chỉ toàn r ừ n g r ư n g lần này làm quá lên như vậy lẽ nào cô ấy để ý đến mình một ý nghĩ bất chợt lóe lên chẳng hiểu sao lại làm vương hồ hời trong lòng loáng thoáng niềm vui điều này tựa như cơn gió mát thổi vào làm dịu những bộn bề căng thẳng trong công việc giúp anh hứng c h í tiếp tục đọc bản kế hoạch của các trường phòng tập trung cao độ như vậy chả mấy chốc mà giờ làm việc cũng kết thúc phúc an vẫn như cũ ngồi ở phòng mình chưa thể hòa cùng dòng người hối h à ra về chỉ vì yêu cầu tăng ca trước đó của sếp tầm m ộ ư ơ i phút sau cô nhấc điện thoại nội bộ gọi cho sếp lớn thưa sếp vì hôm nay không có nội dung gì cần báo cáo tôi xin phép ra về đây ạ đầu dây bên kia vương nâng tay nhìn đồng hồ thấy giờ này nhân viên đã dần thưa thớt mới yên tâm đáp được rồi cô cứ về trước đi vâng một tiếng ngắn gọn xong phúc ản dập máy thu xếp lại bàn làm việc gọn gàng rồi lấy túi sách ra về vừa ra tới cửa đã trông thấy người không muốn gặp cô ta nhếch n h ẹ môi đôi mắt rảo hoạt nhìn cô rồi nói phải công nhận anh vương nhà mày tướng tá ngon lành lắm chạm vào cơ bụng sáu mối chắc nịch thật là sướng tay cái chỗ đó lại còn hùng vĩ làm tao chết mê chết mệt mày không ngại bạn mày dùng chung một người đàn ông đâu nhỉ giống như hồi bé tụi mình có đầu chơi gì cũng chơi chung với nhau ấy mày đừng nói những lời rác rưởi đó với tao mày không sợ d ơ miệng nhưng mà tao ấy sợ bẩn tai lắm đấy mày đừng có cổ hủ như vậy dẫu sao anh vương cũng không phải có duy nhất mình mày người tình của anh ta còn mang thai nữa kìa nguy cơ lớn nhất không phải là tao đâu c h ỉ bằng tao với mày hợp sức trừ bỏ người phụ nữ kia và cái thai trong bụng chỉ còn lại hai đứa mình chúng ta cạnh tranh công bằng với nhau có được không trầm tao không ngờ mày lại biến chất đến vậy đấy ngay cả đứa trẻ mà mày cũng không tha nữa một đối thủ mạnh như vậy nhân từ với nó là tàn nhẫn với bản thân mình an ạ sống là phải không ngừng mưu cầu hạnh phúc muốn có phải tự tay tranh thủ đâu phải cứ ngồi chờ là được thế nào mày có hợp tác với tao chứ không bao giờ tao khuyên mày trời cao có mắt làm chuyện xấu xa quả báo nhãn tiền đó nha mày không nghe tao ấy sau này bị người ta tống cổ ra khỏi nhà thì đừng hối hận nhé đề nghị này người có lợi nhất là mày c ò nói tao, trái tim tao, đứa bé sinh ra hay sao, anh bé sinh khiến không cũng chẳng sao. Chỉ cần khiến trái tim anh ấy hướng chỉ ấy c về tao, tao có cách chế trụ được mẹ con nhà trụ đó. đ mẹ ề u muốn suy câu tao thực lực với mày thôi, tao để mày suy nghĩ một tao t mai so cho mày mày nghĩ ngày, ngày chỉ lực là bị với để rồi ả lời, Nói không cần đâu. r phúc an dứt khoát bước thẳng ra về không nhìn lại con bạn từng thân một lần nào nữa trong lòng cô là thất vọng cực độ về c h â m người đã từng gắn bó với mình suốt những tháng ngày thơ ấu nếu trước kia cảm xúc cô dành cho trâm là phẫn hận vì không thẳng thắn thú nhận tình cảm của nó với ông sơn mà lại lén lút làm chuyện đồi bại phản bội lại niềm tin của bạn bè thì ở thời khắc này phúc an có thêm sự sợ hãi với suy nghĩ độc ác của con bạn ấy người như vậy tốt nhất tránh xa càng tốt bởi chẳng biết lúc nào nó sẽ lên cơn làm hại đến mình đâu nghĩ vậy phúc an thầm có quyết định chỉ mong nước sông không phạm nước giếng sau này gặp nhau cứ làm hai kẻ xa lạ vậy thôi mà vốn dĩ cuộc đời đâu phải cứ muốn là được phúc an chọn hòa bình giữ khoảng cách thì ngọc trâm lại từng bước áp sát như hồ rình mồi chờ cho phúc an đi khỏi ngọc trâm mới là lướt đi qua phòng xếp soái ca gõ cửa hai cái cô được người bên trong mời vào lúc này cô tước tha xinh đẹp đôi mắt ngập tràn vẻ áy náy thưa sếp em em thành thật xin lỗi sếp vì sao Bởi hiểu giải vì và vừa em em mà lầm anh An nhau, qua con nãy có đó tôi có nói qua rồi cô ấy đang giận tất nhiên sẽ không nghe chờ bình tâm lại rồi giải thích cũng không muộn đâu có câu thành giả tự thành cô không cần phải tự trách Cô làm tốt vai trò của mình và cũng phải giữ gìn sức khỏe đừng để bản thân kiệt sức tôi ghi nhận trách nhiệm của cô được rồi c ô n g đã trễ cô cứ về trước đi dạ em cảm ơn anh em em xin phép về trước ừ khép lại cánh cửa gương mặt dịu dàng thiện lương liền bị thay thế bằng thần sắc thâm sâu bí hiểm ngọc trâm liên tưởng tới việc lần trước trông thấy phúc an vào bệnh viện thăm ba cô đoán chắc ngày nào con đó cũng sẽ ghé qua tầm này được lắm thế thì bây giờ cô ta sẽ điều khiển một quân cờ khác nghĩ là làm cô ta mở túi sách lấy ra chiếc điện thoại bấm số quen thuộc đầu dây bên kia người đàn ông đáp lại、e、giọng rất dịu rằng alo trâm hà em sao vậy cô bắt đầu thút thít kể lể anh sơn tội nghiệp con an quá số nó sao mà khổ thế chứ em đừng khóc kể cho anh nghe anh ôi thằng chồng của con an không ngờ vẻ ngoài lịch sự ga lăng mà bên trong tệ hại cực điểm nó cưới con an rồi mà vẫn thản nhiên mèo mà ga đông còn có con với tình nhân bên ngoài giờ cuộc sống của an giống như địa ngục anh giúp nó đi mà lần trước anh có gặp qua tên đó một lần hắn còn đe dọa anh không cho anh đến tìm an anh còn tưởng hắn ca thực lòng thương an nên cũng thôi hóa ra chỉ là giả vờ thám thiết à thằng khốn nạn dám làm tổn thương người anh yêu nhất anh sẽ bắt nó trả giá đúng vậy anh chỉ có anh ấy mới thực lòng thực dạ với an thôi mới hôm nay con bồ của anh ta còn tới công ty mắng chửi an nữa này giờ nó đang rất buồn anh qua an ủi nó nhé qua chỗ nào được em bây giờ không tiện đâu để mai anh chờ cô ấy gần cổng công ty đi được mà chiều nào cũng ghé qua bệnh viện để chăm sóc bác trai anh cứ qua đi liền bây giờ nhé ok cảm ơn em anh qua ngay với an đây ngắt cuộc gọi của người yêu cũ ngọc trâm bấm ngay một số máy khác lần này là em trai của cô ta alo phát à hôm nay chị mày lại nhờ mày một chuyện cực kỳ đơn giản luôn nhắn giúp chị một cái tin đến số điện thoại lần trước nội dung thì chờ chị gửi qua nhé quy tắc cũ xong việc chuyển tiền được rồi chị cho mày năm trăm l bẻo quá vậy sao mày không cướp luôn đi mỗi một tin nhắn mà đòi bạc triệu à thôi t a không cần mày nữa đừng nóng mà chị hai năm trăm thì năm trăm tao nhắn tin qua Mày gửi i l ề ngọc có biết k h ô n Ok mà. n g trâm cắt máy hí hoáy s o ạ n nội dung tin nhắn vợ của anh lại đang vụng trộm với người đàn ông lần trước đến bệnh viện 1-1-5 sẽ rõ cái tin chuyển đi trâm ngẫm lại các bước kế hoạch nếu không có lấy một khe hở thì rất hài lòng cô bắt đầu tìm một góc quan sát tốt nhất để nhìn thấy thần sắc của anh vương yêu dấu khi đọc được dòng tin của thằng phát kia quả nhiên rất nhanh thân ảnh cao giáo cường tráng đã xuất hiện trên gương mặt lộ ra rõ nét tức giận dễ thấy lúc bấy giờ trâm mới hà lòng hà dạ để rời đi cô tin chắc vương nhìn thấy ba lần bốn lượt con đó gặp gỡ tình nhân bên ngoài nó có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi nếu anh ấy mà lôi cổ nó về tẩn cho một trận thì lại càng hay tưởng tượng đến cảnh đó trâm không kìm được mà cười khúc khích thực ra ngọc trâm rất muốn tận mục sở thị màn kịch chuyện ba người thú vị đến mức nào nhưng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại lỡ chẳng may bị phát hiện có mặt ở đó mọi tình nghi sẽ dồn hết lên đầu cô thì sao rồi những tính toán kỹ càng trước giờ của cô chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể thôi thôi vẫn nên về nhà nằm rung đùi mà đợi kết quả là hơn nghĩ vậy châm xoay người hướng về bãi giữ xe mà bước về phần vương sau khi nhận được tin nhắn từ người thanh niên lần trước anh tức tốc gọi điện cho tài xế mang xe đến sẵn vừa xuống lầu anh xài bước dài như chạy phóng thẳng lên hàng ghế sau ra lệnh đến bệnh viện một m ộ t năm dạ tăng tốc đi thật nhanh cho tôi vâng nhưng mà bây giờ tan tầm đường hơi đông mong sếp thông cảm nhanh hết mức có thể tôi sẽ cố gắng ạ nói rồi tài xế kéo vận tốc nhích lên nhưng cũng không dám vượt ngoài quy định cho phép của luật đường bộ trong lòng anh ta thầm suy đoán chẳng biết có chuyện gì mà sếp lớn lại nhăn nhó khó coi như vậy lẽ nào là bị đau ruột thừa ấy cũng không giống lắm xếp đâu có ôm bụng quằn quại đâu nhở lìa mắt qua kính chiếu hậu tài xế nhận ra gương mặt của sếp vương chuyển dần xám xịt tức là đang rất nổi bão không dám lơ là nữa chuyên tâm tìm đường ngắn nhất xe chạy khoảng nửa tiếng thì đến nơi tài xế còn lo không biết sếp có đau ốm gì không nên chạy theo phía sau để đỡ nhưng vương lại phất tay ngắn gọn bảo anh về trước đi xe để đó tôi lo vâng tài xế đi rồi vương cũng mặc kệ chiếc xe thẳng bước vào trong bệnh viện vừa đi anh vừa rút điện thoại gọi cho mẹ để hỏi thăm phòng bệnh của ba vợ hờ rút ngắn thời gian tìm kiếm bà nguyễn nghe con trai có lòng đến thăm ông xuôi thì rất ủng hộ liền nhắn tin chuyên khoa dãy nhà số phòng của ông trịnh có địa điểm chính xác rất nhanh anh đã tìm được đến nơi đập vào mắt anh người đàn ông kia đang ôm lấy từ phía sau phúc an còn cô rủ miệng bảo buông tay nhưng sức phản kháng thì không lớn điều này khiến vương càng điên tiết xông thẳng vào phòng gườm r ộ n g thằng khốn mày còn dám tới nữa chẳng lẽ mày không nhớ tao đã nói những gì anh không cho cô ấy được hạnh phúc thì để tôi đừng chơi trò bắt cá hai tay làm cô ấy đau lòng nữa là cô ấy kể lể với mày minh sơn còn chưa kịp trả lời phúc an đã chen vào quát lên đủ rồi các người muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi cút hết đi minh sơn không cam lòng nhìn phúc an bộ dạng rất xót xa nhưng em à đừng cố chịu đựng nữa tôi nói cút hết thấy thái độ người yêu cũ cứng rắn còn bên này thằng chồng của cô ấy nhìn mình trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống m ì n h sơn bất đắc dĩ nhấc chân ra về chỉ không ngờ anh mới ra khỏi cửa vài bước đã bị cả cơ thể phía sau đụng vào đến trao đảo khi đứng vững lại thì trước mắt là cảnh tượng người đàn ông mạnh bạo kéo tay người phụ nữ kia rời đi mà phúc an lúc bấy giờ máu nóng đã dồn lên não nào có chịu để yên cô không ngừng dãy dụa thoát ra lại chẳng biết rằng điều đó là đang đốt ngọn lửa bực tức trong lòng vương bùng lên cực điểm trong lúc mất khống chế anh dứt khoát kéo người phúc an sát vào người mình đáp lên môi cô một nụ hôn thô lỗ bị đột kích bất thình lình phúc an ngơ ngác trong giây lát đến khi nhớ ra hành động khiếm nhã của người đàn ông trước mặt thì một bàn tay đã đáp thẳng lên gò má của anh ta rồi sau cái tát cô quay đầu bỏ chạy về phía cổng nước mắt không hiểu sao lại trực trào cứ cắm đầu co giò, đôi mắt mờ mịt đầu đôi giò, người h phía chiếc e cay. Cô đâu biết phía trước a ô tô đâu đ biết lại mặt, một xe n l ớ tới. t n g ư đàn ông phía sau hớt hải đuổi theo thân ảnh nhỏ bé đầy tủi thân của cô gái thấy cô ấy vừa chạy vừa d ụ i mắt không chú ý nhìn đường phía trước trái tim anh dâng lên từng nhịp hoảng loạn cho đến khi đèn ô tô dọi vào người phúc an cùng một tiếng két vang lên thật chói tai sau đó là thân ảnh ai kia đổ gục trên nền đất khiến thần trí vương chết lặng lần đầu tiên cả người anh run rẩy hèn nhát không dám tiến về phía trước nhỡ đ ầ u nhìn thấy điều bất chắc thì mình biết phải làm thế nào nhưng rồi vương vẫn cố lê lết đôi chân nặng nề chạy đến bên cạnh người con gái ấy chỉ là anh còn chưa kịp tới gần cửa xe ô tô kia đã bật mở ra người bên trong xe thoăn thoát chạy đến trước đầu xe vội vàng bế người bị nạn ngược vào bệnh viện lần nữa vương lúc này mới hoàn hồn đuổi theo thanh niên lạ mặt nọ muốn tự tay bế vợ mình vào phòng cấp cứu cơ mà thật kỳ lạ khi tên kia vừa xuất hiện các nữ y tá đã rất phối hợp mở cửa cho hắn ta thuận lợi đi vào còn vương thì bị ngăn ở bên ngoài đang điền tiết anh quát mấy người có lầm hay không tôi tôi mới là chồng của cô ấy chứ đâu phải tên kia sao lại không cho tôi vào anh trật tự cho bác sĩ của chúng tôi đang làm việc anh có muốn cứu vợ anh không hả bác sĩ đúng vậy nói xong y tá dứt khoát đóng chặt cánh cửa lại chạy vào bên trong để hỗ trợ nam thanh niên nhanh chóng đặt phúc an nằm xuống kiểm tra vết thương từ đầu đến chân rõ ràng ban nãy anh đã kịp thời đạp thắng hoàn toàn không có sự va chạm nào thế sao cô gái này lại ngất xỉu không biết vùng đầu có bị tổn thương gì không đây anh ta xem xét sơ bộ thấy chỉ là tổn thương ngoài da tạm chưa phát hiện ra vấn đề gì thì nỗi lo vơi đi một chút nhưng để chắc chắn anh chỉ định thêm cho phúc an đi chụp x quang bằng cà vừa di chuyển một đoạn nữ y tá phát hiện cô gái đang nằm im lìm bỗng cử động dường như đã tỉnh lúc ấy cô ấy hé mắt nghiêng đầu nhìn quanh khẽ hỏi đây đây là đâu vị bác sĩ trẻ tuổi liền sài bước qua đáp lời cô không sao chứ lúc nãy cô có bị đụng xe vào đâu không dạ dạ không thế sao cô lại ngất dạ chắc khi ấy sợ hết hồn nên mới choáng váng ngã lan ra thôi ạ tôi hiểu rồi lúc nãy khám sơ qua tôi thấy cô bị suy nhược cơ thể có phải dạo gần đây cô cảm thấy tinh thần rất căng thẳng hay không dạ vâng có đôi chút ạ thế thì đúng rồi vì nguyên nhân này gặp phải tình huống kích thích cơ thể sẽ không chịu nổi mới tạm thời mất đi ý thức tình huống ban nãy là do cô quá kinh sợ mà thôi thật may là tôi nhanh tay nhanh mắt nếu không là có chuyện rồi bác sĩ nói vậy là sao là tôi đang lái xe cô bất ngờ lao đến tôi còn tưởng mình gây ra tai nạn đến giờ vẫn còn hoang mang đây này tôi tôi xin lỗi thôi được rồi tôi biết là cô không cố ý cô nghỉ tạm một chút chờ thức kê cho cô ít thuốc bổ các vết xây sức nhẹ bên ngoài cô về xử lý cho tốt tránh để nhiễm trùng vết thương v ị bác sĩ trẻ rất tận tâm nhắc nhở không phải vì vết thương chẳng đáng kể mà qua loa với bệnh nhân phúc an ngồi nghe vừa gật đầu vừa ngoan ngoãn vâng dạ như một con mèo nhỏ khiến anh chàng bác sĩ hồi đầu cuống quýt bực bội thì lúc này cười rộ lên thật tươi m ũ quan anh ta sáng rõ hàng mày kiếm cương nghị chiếc mũi thẳng cao đôi mắt to tròn như biết cười tỏa ra vẻ thông minh vui tính tất cả những đường nét đều đặt hài hòa trên gương mặt khiến anh trở nên rất thu hút tầm mắt người đối diện cũng vì vậy anh trở nên thành nam thần trong bệnh viện và trong mắt các nữ y tá và là một biểu tượng đáng tự hào vì tuổi trẻ tài cao ở bệnh viện một m ộ t năm lúc bấy giờ phúc an nhìn thấy người nào đó trước lúc cô bị ngất đã hung bạo cắn lên môi cô con mèo nhỏ lập tức xù lông phản kháng gương mặt lộ rõ sự tức giận vương từ nãy đến giờ ở bên ngoài phòng cấp cứu đứng ngồi không yên trông thấy cô gái ấy bình an bước ra chứ không phải trên chiếc băng ca lạnh lẽo thì mừng lắm vội chạy đến nhìn khắp một lượt trên người cô xem có bị chỗ nào tổn thương hay không cô ổn chứ không mượn anh giả mèo khóc chuột tôi không có tôi thực sự rất lo lắng cho cô không cần anh về mà lo cho cô tình nhân nhà anh ấy bản thân tôi tự tôi chăm sóc được không cần ai bận lòng hết dứt lời phúc an lập tức bước thẳng vương thấy vậy cũng nhanh chân bước theo nhưng bởi vì cô ấy vừa mới ngất dậy anh không dám chọc giận thêm cứ lẽo đẽo phía sau như c u ố n con trung thành mà tất cả những điều này đều vô tình rơi vào tầm mắt của hoàng xưa nay ngoài công việc vốn chẳng quan tâm đến bất kỳ ai ra đến cổng bệnh viện phúc a n lầm lũi vào bãi gửi xe lấy xe máy tự mình về nhà vương sao có thể yên tâm để cô vợ hờ điều khiển xe lúc đang mệt mỏi thế này liền kéo tay cô về phía chiếc ô tô đậu phía trước Phúc an đang còn giận mặt. Tất nhiên sẽ không phối nhiên không hợp, lạnh lùng hất Nhưng thái còn cường An đang tay ra. anh giận lùng người đàn ông này ra. Nhưng thái độ tím mặt, tất quyết sẽ vương à sức nắm quá chặt, cô dậy mãi cũng nắm không mãi quá dậy đ ợ c cưỡng quay đầu sang một hướng khác, cũng chả đành đầu và miễn sang hướng không buồn nói thêm, và cũng chả thèm nhìn. thêm thèm một ư quay v dễ dàng k é o cô gái nhỏ lên xe cẩn thận thắt dây an toàn cho cô trong khoảnh khắc cơ thể anh áp sát gương thơm thoang thoảng như sữa của cô gái bất ngờ khiến tim anh sao động đang còn ngần ngơ bên tai chuyển đến thanh âm lạnh bạc anh tránh ra tự tôi làm được sau câu nói phúc an mạnh tay xô người anh ra tự cài dây an toàn cú đẩy không làm người đàn ông cường tráng trao đào song lại khiến lòng anh thoáng dâng lên tia hụt hẫng tâm trạng phiền trán anh ỉu x u đóng cửa vòng qua bên ghế có vô lăng ngồi vào lái xe trở về nhà suốt dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào mỗi người ô một nỗi niềm riêng xe chạy tầm hai mươi phút thì về đến nhà mỹ kim lúc này đang sắm vai cô vợ nhỏ chờ chồng đi làm về gương mặt dịu dàng tươi cười khi trông thấy người yêu của mình mở cửa xe bước xuống chỉ là phút chốc nụ cười kia tắt ngúm bởi cô trông thấy anh vương vòng sang cửa xe bên kia dìu con c h ố n tiểu tam ra ngoài mà nó thì dùng rằng bước kêu chảnh lướt qua người cô thái độ xem cô như là không khí khiến cô tức phát nghẹn còn quỷ này ra vẻ như vậy lẽ nào nó đi mách anh vương buổi trưa mình đã mắng nó thế nào con này đê tiện thầm hiểm thật chuyện phụ nữ với nhau mà chơi trò hớt lèo thật là tệ hại chưa từng thấy nghĩ vậy cơn hận trong lòng mỹ kim càng nâng lên bội phần cô quay người nghiền ngẫm tâm trạng người yêu tìm sẵn lý do giải thích nếu anh ấy hỏi cơ mà không như cô nghĩ anh nhìn cô với thần sốc mệt mỏi hôm nay anh không khỏe anh về phòng nghỉ đây em và cục cưng cũng ngủ sớm đi rất câu vương bước mau cốt yếu đuổi theo thân ảnh hầm hầm phía trước mỹ kim tất nhiên không ngủ đến mức chẳng nhận ra điều này đôi mắt nhuốm đầy căm ghét hận không thể tự tay cầm dao đâm cho con khốn đó mấy phát ngay lúc này nó đã giành giật của mình lại còn đi tâu rỗi thử hỏi trên đời có còn ai còn ai ngượng ngạo lại điêu toa như con đó nữa hay không máu nóng dồn lên mà không có chỗ xả kim đành hậm hực trở về phòng đang cố gắng cố ì mỹ lại hòa kim đọc xong mường tượng lại xem đây là ai chợt nhớ ra cô gái này có lẽ là người đã đồng cảm với mình còn muốn cho mình biết con khốn phúc an kia xấu xa đến mức nào bỗng dưng may mắn tìm được người hiểu rõ bộ mặt tệ hại của con đó mỹ kim làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy thế nên cô lập tức lưu số và nhấn nút gọi cho ngọc trâm đầu dây bên kia trâm đâu ngờ tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu người phụ nữ đó đã chẳng đợi được nữa vội vàng liên lạc ngay với mình cô bắt máy trên môi nhấc lên một nụ cười đắc ý giọng lại điều chỉnh ngọt ngào thân thiện alo dạ chị gọi em cô t r â mà không hiểu sao vừa nhìn thấy cô t ôi đã r ấ trời có cảm tình ồ i tôi như vậy, hẹn ngày chi bằng phải、dịp. Chiều mai chúng ta đi với Ôi nhé. Nếu cũng như hẹn ngày bằng chúng uống nước, tám chuyện với nhau luôn nhé. quý mà tám cô ta t vậy, dịp. r diễm phúc quá kết giao với người tốt tính như chị em cầu còn không được vậy ngày mai chị em mình gặp nhau nghen ok thế nhá tôi đi ngủ đây vâng em chúc chị ngủ ngon cảm ơn ngọc trâm gác máy điệu cười trên gương mặt cô ta lúc này càng sâu đúng là ông trời luôn đứng về phía người có tâm mình chẳng cần nhọc công phí sức làm gì nhiều những kẻ ngu ngốc kia lại tự động vác xác đến cho cô điều khiển chắc là vì cao xanh cũng chướng mắt với mấy con yêu nghiệt đu đeo làm khốn khổ cuộc đời anh vương nên mới tạo ra nhiều cơ hội cho mình như thế được rồi vậy thì mình càng phải thay trời hành đạo quét sạch hết đám rác rưởi giúp anh vương tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình chờ em nhé anh yêu dấu cuộc sống tự do